Lòng bàn tay lưỡng đạo miệng vết thương đã khép lại, tới thời điểm cố khê kiều ghét bỏ băng gạc vướng bận, liền hủy đi đi băng gạc, giang thư huyền thấy nàng miệng vết thương đã đóng bể, liền từ nàng đi. Được đến cố khê kiều khẳng định đáp án, Trúc Nguyên vẫn là nhịn không được nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, năm đó hắn lấy 20 tuổi tuổi tác bắt được quốc tế gian lần đầu tiên giải thưởng thời điểm, liền khiến cho một trận nhuộm đấm đại sóng, mà nàng hiện tại cũng không lớn. Dựa vào cái này độc quyền tuyệt đối có thể bắt được năm nay quốc tế thưởng, thật là khủng bố. Hán từ nhỏ liền đi theo Dung Phi xương lớn lên, ở đại học có như vậy thành tựu không hiếm lạ, nhưng là Cố Khê tiểu mới bao lớn, liền có như vậy thành tựu. Chờ cái này nghiên cứu kết quả ra tới, quốc tế thưởng những cái đó y học bài vị, phòng trường liền phải một lần nữa tẩy bài. Tiểu Cố, ngươi trước đem cái này tế bào dung hợp lại làm một lần. Nhìn Trúc Nguyên sau một lúc lâu không nói lời nào, tưởng giáo thụ liền phân phó cố khê kiều. Cái này thực nghiệm cố khê kiều làm thật nhiều biến, không phải nói hiện thực không gian, mà là giả thuyết thí luyện trường. Bởi vậy tại đây làm lên thời điểm, cực kỳ thuần tay, cái gọi là quen tay hay việc, hơn nữa nàng cường đại tinh thần lực, cho nên cơ hồ là nhắm hai mắt, là có thể làm xong toàn bộ thực nghiệm. Một bên làm, còn một bên đem bay tới bay lui hì hì chụp đến một bên không chút để ý bộ dáng. Một màn này xem ở phòng thí nghiệm những người khác trong mắt thực bình thường, rốt cuộc đã bị đả kích quán, nhưng là ở Trúc Nguyên xem ra liền rất quỷ dị, hắn chết lặng mà nhìn tưởng giáo thụ, nàng chính là làm như vậy thực nghiệm. Như vậy không chút để ý, nếu thật sự thành công, hắn thật sự có một loại muốn đi chết một lần xúc động. Thói quen liền hảo tưởng giáo thụ thở dài một hơi, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng, lại nghĩ tới chính mình bị nàng hố đến sự thật. Người này chính là lười. Tức chết ta. Hắn làm sao vậy? Thấy tưởng giáo thụ nói xong câu này, lại đột nhiên đi đến gian ngoài phòng thí nghiệm, một bộ sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng, trúc nguyên không khỏi hỏi bên người người. Hắn bên người chính là một cái thoạt nhìn có điểm thẹn thùng nữ sinh, đó là bởi vì tưởng giáo thụ bị chúng ta cố đồng học hố, lúc ấy hắn pha cách đem nàng thu được chính mình muôn hạ, cố đồng học đột nhiên há mồm liền phải kinh nghỉ. Tưởng giáo thụ liền cho nàng một cái không có khả năng hoàn thành đầu đề, dung hợp tế bào, còn nói nàng chỉ cần hoàn thành học kỳ này liền không dùng tới khóa. Chỉ là hắn không nghĩ tới, gần mấy ngày không đến, cố đồng học liền làm ra tới. Nói tới đây, nữ sinh trên mặt nổi lên hương phấn đỏ ứng. Nàng không phải vừa mới đại một sao. Tưởng giáo thụ như thế nào đối nàng yêu cầu như vậy cao. Trúc Nguyên nhìn cố khê kiểu thong thả ung dung tích một dọn tờ ép gờ đến khay nuôi cấy. Dung hợp tế bào, này ít nhất cũng là tốt nàng tốt nghiệp đại học đọc nghiên hoặc là đọc bác thời điểm đi. Nói đến cái này, nữ sinh liền càng hưng phấn, trung học trưởng ngài khả năng không biết, cố đồng học, tới chúng ta trường học thời điểm là cả nước trạng nguyên, 747 tiếp cận mạng phân, hơn nữa không có bất luận cái gì thêm phân hạng. Ngài hẳn là biết, chúng ta trường học thí nghiệm để biến thái trình độ, mà cố đồng học, trận đầu thí nghiệm liền khảo 96 cao phân. A Đại biến thái trách nhiệm Trúc Nguyên là biết đến, hắn năm đó lần đầu tiên làm thời điểm, có điểm không thể thích ứng để mục suy xét rộng khắp tính, có thể nói hắn mỗi một đạo đề đều đáp đúng, nhưng là mỗi một đạo đề cũng chưa có thể đáp toàn, cuối cùng viện trưởng tự mình cho hắn phê cái sự thượng tối cao phân 88. Cuối cùng hắn bị báo chí đưa tin, thiên tài, kỳ tài, vì y học mà sinh loại này thứ không ngừng hướng trên người hắn bộ. A Đại làm Z quốc tối cao học phủ, Gần là 88 phân là có thể khiến cho ZE học Trung Quốc học thượng chấn động, lần đó cũng là hắn chính thức bước ra lãnh đời gia tộc, bước vào quốc tế bước đầu tiên. Cố khê kiểu khảo 96, so với hắn còn muốn lịch thiên thành tích, hơn nữa cả nước chẳng nguyên, tế bào dung hợp quang hoàn, vì cái gì hắn một chút tiếng gió cũng không nghe được, hắn cầm lấy di động lục soát hạ tương quan đưa tin, cũng là một thiên không có. Nghe được hắn cái này nghi vấn, nữ sinh cười, Trong mắt lóe rõ ràng sùng bái, khi đó cũng có phóng viên muốn tới phỏng vấn, bất quá đều bị nàng cự tuyệt. Không nghĩ tới nghe được tất nhiên là cái này trả lời, Trúc Nguyên có điểm kinh ngạc, hắn nhìn cố khê tiểu đối phương rũ mắt làm thực nghiệm, khuôn mặt thanh thiện, không có một đinh điểm ngạo khí cùng tự đắc, căn bản không giống như là cái có nhiều như vậy thù vinh người. Cái này niên đại, chân chính có thể đem danh lợi xem đến như thế chi đạm người thật sự rất ít rất ít, Liền hắn đều thực hưởng thụ loại cảm giác này, nhưng không nghĩ tới, một cái bất quá 20 tuổi tả hữu người, thế nhưng sẽ đem danh lợi xem đến như thế chi đạm. Trúc Nguyên cảm thấy, hắn đôi chính mình nhân sinh theo đuổi, đã có tân hiểu được. Cố khê kiểu cái này thực nghiệm đã tới rồi kết thúc, Trúc Nguyên cầm trong tay báo cáo tiến lên, người báo cáo có mấy cái ta xem không hiểu vấn đề, đã tiêu ra tới. Nói xong hắn đi đến kính hiển vi trước mặt, xem tế bào dung hợp quá trình. Tiếp nhận Trúc Nguyên cầm báo cáo, cố khê kiều trên dưới nhìn một phen, không khỏi liếc về phía tưởng giáo thụ chỗ đó, ánh mắt sâu kín. Tưởng giáo thụ làm bộ không thấy được, loại này bán đồ đệ chuyện này, làm làm kỳ thật cũng thành thói quen đúng không? Trúc Nguyên không hổ là toàn cầu nhất có thiên phú bác sĩ, này phân báo cáo hắn đã xem đã hiểu, chỉ là bên trong có mấy cái chi thức điểm hắn không như thế nào minh bạch, cho nên đơn độc tiêu ra tới. Này đó chi thức điểm là cố khê kiểu từ giả thuyết không gian cơ sở dữ liệu tìm ra, đã vượt qua người địa cầu nhận tri phạm vi, nàng cũng là ở giả thuyết không gian nghiên cứu đã lâu mới lộng minh bạch. Thấy Trúc Nguyên nhắc tới, nàng tự nhiên sẽ không lừa gạt mà là làm được trước máy tính, đem giả thuyết không gian giải thích, còn có chính mình giải thích một chữ tự đánh ra tới. Vì thế chờ Trúc Nguyên rút cuộc quan sát song tế bào dung hợp quá trình thời điểm, cố khê kiểu đã đem đóng dấu suốt tam trang giấy. Tiếp nhận giấy Trúc Nguyên túi đầu vừa thấy, đều là hắn nhận thức nhưng là đọc lên lại có vẻ tối nghĩa câu nói, có thể có tiếng người sao. Sẽ không so ngươi ở đeo tin rừng rậm xem đến phức tạp. Cố khê kiểu cười cười, thuận miệng nói một câu. Nghe thế câu nói, Trúc Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn cố khê kiểu, đồng tử tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin tưởng. Hắn ở đeo tin rừng rậm thời điểm được đến một cái y học thế gia truyền thừa, chuyện này biết đến người hiếm khi. Hán sư phó sau lại còn hủy diệt hắn ở đeo tin dấu vết. Nhưng là nàng như thế nào sẽ biết? Hoặc là nói nàng đến tuột cùng là ai? Cố khê tiểu Hệ thống giả quét ra tới cùng ta không quan hệ nột ta là vô tội ngàn vạn đường giết ta. Chiêu hì hì vẫy tay, ở phòng thí nghiệm thai hỏa một chúng học sinh hì hì lập tức bay qua tới ngừng ở nàng đầu vai. Cố khê tiểu cầm lấy di động nhìn thoáng qua. Đã 12 giờ xuất đầu, nàng đánh giá Giang Thư Huyền đã ở trên xe chờ nàng. Cũng liền không nhiều lắm lưu, ngươi chậm rãi nghiên cứu, ta đi rồi. Mặt vô biểu tình tưởng giáo thụ, nghịch đồ. Lười thành như vậy. Như vậy tốt thiên phú ngươi liền như vậy lãng phí. Tao trời phạt ta phi nhất định sống lâu trăm tuổi. Nhưng mà hắn ở trong lòng phung tạo, cố khê kiểu tự nhiên là không biết. Giang Thư Huyền vừa mới gọi điện thoại tới nói hắn ở trường học đối diện trên đường. Cố khê kiểu đi bước một chiều trô đó đi đến, dọc theo đường đi. Nàng chậm rãi đi tới, hì hì từ nàng trên vai phi xuống dưới, vây quanh nàng không ngừng chuyển, thiếu nữ ý cười doanh doanh, như họa hai hàng lông mảy cong lên, trong suốt đôi mắt vừa nhìn thấy đấy, khuôn mặt tú mỹ tuyệt tục, chậm gì gì mà đi ở trên đường, giống như một bức thanh mỹ bức họa của tròn. Tới phỏng vấn chúc nguyên phóng viên còn không có toàn bộ đi xong, thấy vậy đều không khỏi giơ lên trong tay camera, giáp một tiếng chụp được một màn này. Vì thế trên mạng một tổ ảnh chụp nháy mắt vợt đỏ Nhưng là đại gia vô luận như thế nào bái đều bái chỗ ra tới này thiếu nữ chân thật tin tức Đến cuối cùng cũng chỉ có thể vọng đồ than thở Xa xa liền thấy trường học đại môn biên đứng một nhóm người cố Khê Kiều hiếp mắt vừa thấy Liền phát hiện đều là một ít quen thuộc gương mặt Đều là các nàng ban, trừ bỏ hứa tịnh Các ngươi tại đây làm gì cố Khê Kiều ngừng bước chân Nhìn thấy ban sủng Nơi này người đều bắt đầu một đám chào hỏi, mấy ngày không thấy, ban sủng càng mỹ. Tuy rằng không có thể chờ đến Trúc Nguyên, nhưng là nhìn nhiều liếc mắt một cái ban sủng, bọn họ cũng cảm thấy đại thái dương phía dưới đứng đã lâu cũng đáng. Cố khê kiều một tuần cũng không thấy đến hồi một chuyến lớp, bọn họ nhìn thấy nàng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, thệ bà cao thanh cũng liền như vậy mấy chương. Gặp được chính là duyên phận, vậy lại chụp hai chương đồ đi. Đang đợi Trúc Nguyên hứa tỉnh ôm một cái camera, ra, gương mặt bị phơi đến đỏ bừng, nàng lau hạ trên mặt hãn, chiều Tôn Giai Giai nhìn thoáng qua, Tôn Giai Giai nói Trúc Nguyên lập tức liền sẽ tới, chúng ta đợi một giờ, cũng chưa nhìn thấy người khác. Nàng trong lòng kỳ thật tiến ở dao động, cảm thấy Tôn Giai Giai hẳn là sẽ không nhận thức Trúc Nguyên, nhưng là mọi người đều như vậy nói, nàng cũng liền chờ, không nghĩ tới đợi hồi lâu đừng nói Trúc Nguyên, liền hắn xe cũng chưa chờ đến. Cố khê kiểu chán ba hàng hấp tuyến, nàng nhìn đổ mồ hôi đầm địa các bạn học, ôn thanh hỏi, là đang đợi Trúc Nguyên. Đại trời nóng, nàng một đường đi tới, mặt không gặp hồng, trên người cũng không có ra mồ hôi, khô khô mát mát, nói chuyện thời điểm mọi người chỉ cảm thấy có một cổ lạnh leo đánh út lại, như là điều hòa thổi ra tới gió lạnh, làm cho bọn họ tinh thần chấn động. Đúng vậy cố mỹ nhân. Bọn họ tinh thần đã trở lại, liền một đám tranh nhau trả lời. Trở về đi. Trúc Nguyên hôm nay sẽ không tới. Cố khê Kiều suy tư một chút, nàng lúc ấy ở giả thuyết không gian dùng 3 ngày thời gian mới hiểu được cái này siêu thoát địa cầu chi thức. Trúc Nguyên so nàng muốn lợi hại một chút, bất quá cũng nên yêu cầu cái 1-2 ngày đi. Nghe thấy cái này tin tức, mọi người tuy rằng cảm thấy thất vọng, nhưng là ở nhìn thấy ban sủng phân thượng còn có thể tiếp thu. Nhưng mà trong đám người đột nhiên xuất hiện một cái không hài hòa thanh âm, ta nói hắn sẽ đến hắn liền sẽ tới. Ngươi như thế nào biết hắn không tới? Tôn dai dai nhìn cố khê kiều, nàng đánh thai dương, rủ, mang giày cao gót, đứng ở bậc thang, trên cao nhìn xuống, ánh mắt có chút khinh thường. Ngươi liền biết hắn sẽ đến. Cố khê kiều đôi mắt híp lại. Cho dù nàng là nhìn lên chính mình, tôn dai dai cũng cảm thấy nàng là ở quan sát chính mình, tựa hồ tràn ngập trào phúng, hắn ở trong điện thoại cùng ta nói. Vậy ngươi lại gọi điện thoại xác định một chút. Ánh mắt lưu chuyển sóng mắt doanh doanh. Ngươi có phải hay không muốn hắn dãy số? Tôn Rai Rai nhìn Cố Khê Kiều liếc mắt một cái, cảm thấy chính mình nghĩ đến rất đúng, nói cho ngươi, nằm mơ. Cố Khê Kiều nhịn không được cười, nàng lấy ra di động, thông thả ung dung mà nhảy ra một cái số di động, đây là hắn dãy số, ngươi đánh qua đi xác định một chút hắn rốt cuộc còn tới hay không. Chương 357042 lộ Tôn Rai Rai mỹ nhân ra, canh hai. Tôn Rai Rai sử xúc Nàng nhìn cố khê tiểu, ngươi nói đó là hắn dãy số đó chính là hắn. Kỳ thật nàng cũng không nhận thức trúc nguyên, ngày đó tới trường học thời điểm cũng chỉ trùng hợp mà gặp qua hắn một mặt, hai người một câu cũng chưa nói, vừa vặn bị cùng lớp đồng học thấy, bọn họ hỏi nàng có phải hay không nhận thức trúc nguyên thời điểm nàng ma xui quỷ khiến mà gật đầu, một cái nói dối nhất định phải dùng vô số nói dối tới viên. Vì thế càng lăn càng lớn, thẳng đến cuối cùng có điểm vô pháp xong việc. Nàng suy đoán Trúc Nguyên diễn thuyết xong hẳn là sẽ rời đi đi, rời đi không phải sẽ đi đại môn sao. Dẫn người ở chỗ này đổ tổng không sai. Nhưng mà đợi hơn một giờ cũng không gặp bóng người, ngược lại chờ tới rồi cố khê kiểu. Dù sao đại gia cùng Trúc Nguyên đều không quen biết, đến lúc đó lại nói Trúc Nguyên có việc thì tốt rồi, chính là không nghĩ tới cố khê kiểu sẽ chặn ngang một đao. Nàng nghe nói Trúc Nguyên là từ nước ngoài trở về, cũng bất quá này một hai ngày thời gian nước ngoài kia đối nàng tới nói chính là cái xa xôi từ nhi, cố khê tiểu nàng có thể nhận thức trung nguyên. tôn giai giai cũng không tin, ngược lại là cảm thấy cố khê tiểu là tới cố ý nhục nhã nàng. nhưng là nhìn đối phương kia một đôi phản phất có thể thấy rõ người nội tâm mắt đen, tôn giai giai lại có điểm lùi bước, nàng nhìn trước mặt trên màn hình di động dây số, không nói một lời. thấy nàng bộ dáng này, cố khê tiểu nhẹ nhàng cười, sau đó nhìn còn đứng tại chỗ những người đó. Mọi người đều trở về đi, đại dưỡi chưa thái dương lớn như vậy, đặc biệt là nữ hài tử, phơi đen liền khó coi. Trúc Nguyên còn không có rời đi trường học, ít nhất còn sẽ ngốc một hai ngày, đại gia nếu có muốn gặp hắn có thể lấy lòng một chút tưởng giáo thụ. Tôn dai dai cùng cố khê kiểu, hai người kia giang lên bọn họ tin đương nhiên là cố khê kiểu. Rốt cuộc cố khê kiểu danh khí ở A Đại tạm thời không ai có thể siêu việt. Mấy ngày nay Trúc Nguyên tới diễn thuyết tin tức ở sệ bạ vẫn luôn chiếm cứ trang đầu. Mặt khác bắt quai rán đều trầm tới rồi đáy nước, chỉ có ký lục cố khê tiểu thiệp vẫn luôn phiêu phù ở trăng đầu, lực ảnh hưởng có này cũng biết. Vốn dĩ bọn họ cũng có điều hoài nghi, tôn dai dai sao có thể sẽ nhận thức trúc nguyên, thành tích không được, thân phận thượng cũng sai biệt quá lớn, chỉ là bọn hắn quá muốn gặp đến chân nhân, chỉ cần có một chút khả năng cũng không nghĩ từ bỏ. Trước mắt tôn dai dai nói dối bị vạch trần, bọn họ dùng không thể miêu tả ánh mắt nhìn hạ tôn dai dai. Sau đó một đám cùng cố khê kiểu cáo biệt rời đi. Ai, đi thôi, trở về lấy lòng tưởng giáo thụ. Ta lại không phải cố mỹ nhân, ta sợ hắn không tiếp thu ta lấy lòng còn hướng ta tạm một đống luận văn. Kia cũng tổng so tại đây chờ hảo, trên người đều phải phơi lộ ra. Có chút vội vã lại đây chưa kịp bung dù nữ sinh nhìn tôn dai dai, ánh mắt như suy tư gì. Nếu tôn dai dai là cố ý làm cho bọn họ nhóm người này nữ sinh ngốc tại nơi này, kia nàng thật là thật là đáng sợ. Loại người này tuyệt không có thể giao hảo. Tôn dai dai còn chưa từng bị người dùng loại này ánh mắt xem qua. Trước kia ở trong chấn, nàng vẫn luôn là trường học đệ nhất học bá. Liên địa phương đài truyền hình đều tới phỏng vấn nàng. Hiện tại tới rồi á đại, bên người người một cái so một cái lợi hại. Càng đừng nói còn có cô khê kiểu này. Tòa nàng vĩnh viễn cũng phiên bất quá đi núi lớn ở trước mặt đỉnh. Chính mình duy nhất có thể xem thành tích cũng mất đi sáng giỏi bị coi thường nàng trong lòng chênh lệch miễn bàn bao lớn rồi. Thật vất vả nàng trở nên xinh đẹp, cũng có tân nhân sinh, ở trong ban bằng hữu cũng càng ngày càng nhiều, không nghĩ tới hôm nay lại bị đánh trở về nguyên điểm. Mặt đỏ một trận bạch một trận, tôn dai dai biết chính mình sở làm nỗ lực đều bổn phí. Chuyện này nói cho chúng ta biết một cái huyết cùng nước mắt sự thật, mặc trang bức, trang bức bị xét đánh. Bên người người một cái tiếp theo một cái rời đi. Tôn Gia Gia vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào, thẳng đến nghe thấy được một tiếng thật lớn động cơ thanh, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn đường cái phương hướng, cười, phảng phất giống như mới vừa rồi chuyện này không có phát sinh quá giống nhau, ta bạn trai tới, vẫn luôn nói liên hoàn, vẫn luôn không có tụ tập tới, hôm nay không bằng cùng nhau đi, vừa vặn cũng là cơm điểm. Theo nàng dứt lời, một chiếc màu đỏ Ferrari ngừng ở cửa trường, nháy mắt khiến cho không ít người chú ý, lửa đỏ xe Đường con cực kỳ động lòng người, vừa thấy liền tràn ngập hào hơi thở. Cửa xe mở ra, trên ghế điều khiển xuất hiện một cái nhiễm kim sắc đầu tóc thiếu niên, ánh mặt trời bị khí, không ít nữ sinh ánh mắt đã ngó đi qua. Vốn đang cảm thấy xe không tồi cố khê kiểu lập tức liền thu hồi trong đầu ý tưởng. Thiếu niên chậm rãi đến gần, tôn dai dai nhìn thoáng qua cố khê kiểu cùng hứa tịnh, rồi sau đó tiến lên một bước, hạc dương, đây là ta hai cái bạn cùng phòng. Hôm nay thỉnh bọn họ ăn cơm đi. Văn Hạc Dương gỡ xuống kính râm, chiều bên kia đảo qua, buồn không chút để ý ánh mắt ở nhìn đến cô khê kiểu khi bỗng nhiên sáng ngời. Nề hà đối phương liền cái trợn mắt cũng chưa cho hắn, rốt cuộc là lạt mềm buộc chặt vẫn là bản tính như thế. Văn Hạc Dương khỏe miệng gợi lên một mặt tà khí tươi cười, cảm thấy rất có tính khiêu chiến. Tôn dai dai hiển nhiên không nghĩ tới Văn Hạc Dương sẽ là loại này phản ứng, trên mặt nàng tươi cười phai nhạt xuống dưới. Cố Khê Tiều, người cái kia rất có tiền bạn trai đâu. Vừa nghe này nữ sinh có bạn trai, vẫn là cái rất có tiền. Văn Hạc Dương theo bản năng nhíu mày. Tôn Gai Gai, Hứa tỉnh vừa nghe Tôn Gai Gai này âm dương quái khí ngữ điệu, không khỏi trừng mắt, muốn mở miệng lại bị Cố Khê Tiều ngăn cản. Hắn lập tức liền tới đây Cố Khê Tiều nhìn mắt Tôn Gai Gai, trên mặt không có gì biểu tình, đôi mắt híp lại, dưới ánh mặt trời bạch sứ da thịt giống như mỹ ngọc ánh Huỳnh quang. Có vẻ thịnh khí lăng nhân, làm người theo bản năng mà không dám phản kháng, lần trước không phải làm tịnh tịnh theo như ngươi nói, này bữa cơm, ta thịnh Thế nhưng còn vẫn luôn đánh giang thư huyền chủ ý, xem nàng không đồng nhất điểm điểm lột này trương Mỹ nhân ra. Ta thịnh thịnh thịnh Hi hi đứng ở cố khê kiều trên vai, ngẩng đầu dưỡng ngực, nói như vẹn. Lửa đỏ lông chim bị ánh mặt trời một chiếu, càng là rực rỡ lung linh, cực kỳ đẹp. Ngươi bạn trai người đâu? Tôn dai dai nhìn mắt chung quanh, không thấy được kia chiếc quân dụng dịp, sau đó mở miệng, bưng miệng cười, hạc dương vỉ chạy tới, còn riêng đẩy một hồi đua xe, ngươi kia bạn trai như thế nào như vậy không cần tâm, đến bây giờ cũng không gặp bóng người, thả ngươi ở thái dương phía dưới phơi. Tới, cố khê kiều đột nhiên chiều hai người sau lưng xem qua đi, lược hiện sắc nhọn biểu tình dần dần trở nên nu hòa, giữa mày mờ mờ ảo ảo có một cổ linh động ý vị lưu chuyển, một đôi đen nhánh đôi mắt sáng một cái trước mắt khoe môi một tia ấm áp ý cười gợi lên đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn quanh sinh tư văn hạc dương cuối cùng là kiến thức tới rồi cái gì kêu tư dung tuyệt đại cái gì kêu này một cái trước mắt hắn giống như nghe được hòa khai thanh âm hắn sửng sốt một hồi lâu người phát hiện nàng cũng không phải xem chính mình không khỏi chiều nàng ánh mắt phương hướng xem qua đi đồng tử co rụt lại đó là một chiếc mỏ đen đủ gạt thi quang nhìn từ ngoài Sẽ cảm thấy thực bình thường, nhưng hắn biết, đây là điệu thấp xa hoa, lấy hắn ánh mắt tự nhiên có thể nhìn ra đây là bù gạ ti định chế bản, nhưng mà làm hắn nhất hoảng sợ chính là xa tiền treo bảng số xe. Loé, Thật là lué mù hắn một đôi mắt chó. Cố khê kiều ngươi lại đổi bạn trai. Tôn dai dai phản ứng lại đây, nàng rõ ràng nhớ rõ lần trước không phải này chiếc xe, trong nháy mắt trong lòng dâng lên không biết là ghen ghét vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Như thế nào nhanh như vậy liền thay đổi một cái. Thay đổi cái bạn trai. Văn Hạc Dương bắt được từ ngữ mấu chốt. Đúng vậy tôn dai dai nhìn này chiếc càng vì xa hoa xe, ngữ khí mạc danh, lần trước khai chính là một chiếc quân dụng các. Nhưng mà lời nói còn chưa nói xong, cả người liền sửng sốt, Văn Hạc Dương theo nàng ánh mắt xem qua đi. Xe môn đã mở ra, có thể thấy kia chỉ khớp xương rõ ràng tay, tiếp theo đó là một đạo thon dài thân ảnh, thanh nhã tuấn đĩnh. Hắn chậm rãi ngường đầu, chiều bên này nhìn qua, thâm sắc đồng tử ảnh ngược ánh sáng, chỉ liếc mắt một cái liền làm người cảm thấy trên người hắn tràn ngập lịch sự tao nhã tự phụ, hình dáng rõ ràng mà thâm thúy, trầm tĩnh đứng ở nơi đó, quanh thân hết thảy đều hóa thành hư ảnh, làm người liếc mắt một cái xem qua đi thời điểm, chỉ có hắn. Văn Hạc Dương vừa mới ở cổng trường phổ biến một thời quang mang nháy mắt đã bị che đậy, người này vừa xuất hiện, hắn phảng phất giống như kia gạo ánh hình quang. Tôn dai dai hoàn toàn là ngây ngẩn cả người, ở phòng đoán đến Cố khê kiểu có thể là thay đổi cái càng có tiền bạn trai thời điểm, nàng nội tâm có ẩn ẩn khoái ý, cũng thật đương giang thư huyền đi ra thời điểm, nàng có như vậy trong nháy mắt kích động, còn có nhiều hơn mất mát. Nguyên lai, like, còn không có đổi. Đi ăn cơm, liền bên cạnh cái kia hoàng Gia khách sạn đi. Cùng tôn dai dai cùng nhau ăn cơm, Cố khê kiểu cảm thấy chính mình ăn uống hẳn là không tốt, liền tùy tiện tìm ra tiệm cơm. Tôn Gai Gai đột nhiên mở miệng, đi vườn địa đàng đi. Hạc Dương ngươi không phải có thể hội viên sao? Văn Hạc Dương nhìn cố khê kiều liếc mắt một cái, không khỏi dựng thẳng ngực. Đúng vậy, ta có thể hội viên. Chúng ta đi vườn địa đàng đi. Ta nói đi Hoàng Gia Khách Sạn liền đi Hoàng Gia Khách Sạn. Hai người các ngươi còn ăn không ăn? Cố khê kiều xem hai người liếc mắt một cái, đỉnh mày hơi hơi nhăn lại. Đi. Tôn Gai Gai lập tức mở miệng. Văn Hạc Dương nhìn mắt Giang Thư Huyền. Cũng không có tiếp tục mở miệng. cố Khê Kiều lúc này mới vừa lòng, hoàng gia khách sạn liền ở bên cạnh, Giang Thư Huyền đánh xe tiến đến. Cái này hứa tịnh liền có điểm đứng ngồi không yên, nàng ngồi ở sau ghế điều khiển, thân thể cực kỳ cứng đờ. Phía trước chính là Giang Thư Huyền, nàng căn bản là không dám nói bậy lộn xộn, Khi hi ngồi ở bên người nàng, dùng coi rẻ ánh mắt nhìn nàng một cái. Xem đã hiểu cái này ánh mắt hứa tịnh, cấp. Có chỉ điều nó thành tinh làm sao bây giờ? Hoàng gia khách sạn không xa, khai cái hai phút liền đến, cố khê kiểu tuyển một cái ghế lô, mấy người điểm một bàn đồ ăn. Lúc này là cơm điểm, nhưng thượng đồ ăn tốc độ lại là cực kỳ mau. Chúng ta còn không biết vị này. Thiên sinh tên đâu? Đồ ăn một mâm tiếp theo một mâm đi lên, tôn dai dai khi trước đánh vỡ trầm mặc không khí. Cố khê kiểu ngắm nàng liếc mắt một cái, họ giang. Tôn dai dai mặc niệm cái này giang tự mấy lần. Lúc này mới chính Đại Quang Minh mà nhìn về phía Giang Thư Huyền, kia Giang Tiên sinh ngươi là người địa phương sao. Giang Thư Huyền thông thả ung dung mà lột tôm sát, đối tôn dai dai nói mắt điếc thai ngơ. Trên bàn cơm lại lần nữa lâm vào quỷ dị không khí, tôn dai dai kéo kéo khỏe miệng, lại cười không nổi. Hắn là người địa phương, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Cố khê kiểu rỗi tay chống cằm ý cười doanh doanh mà nhìn tôn dai dai. Nàng ánh mắt thực thanh thực thanh. Tôn Giai Giai cảm giác chính mình nội tâm tựa hồ bị dình coi giống nhau, nàng cuống quyết gục đầu xuống, không dám cùng chi đối diện, cố khê kiểu lại tịch thu chủ đề quang, hứa tịnh nhanh lên nhi ăn. Miễn cho, chờ lát nữa sẽ ăn không bô đi. Hạc Dương, ta hôm nay có chút không thoải mái, chúng ta đi về trước được không? Tôn Giai Giai trong lòng khủng hoảng càng ngày càng nghiêm trọng, nàng nhìn Văn Hạc Dương, trong mắt tràn đầy thỉnh cầu. Văn Hạc Dương vốn dĩ cũng là không được tự nhiên. Đặc biệt là đối với Giang thư huyền, hắn tổng cảm thấy chính mình thở không nổi nhi tới. Vì thế đứng lên chuẩn bị mang theo Tôn Rai Rai rời đi. Hai người mới vừa đi tới cửa, môn đã bị kéo ra, Cố Khê Kiều đột nhiên mở miệng, "Tôn Rai Rai, thiếu người chính là phải trả lại." Đầu ngón tay một đạo bạch quang hiện lên, kéo ra môn phanh đến một tiếng tự động đóng lại, Tôn Rai Rai kêu sợ hãi một tiếng, nàng dùng sức kéo môn, lại như thế nào cũng mở không ra. Cố Khê Kiều đứng dậy, Từng bước một chậm rãi đi tới, khóe môi mỉm cười, có vẻ phi thường vô hại, nhưng mà Tôn Dãi Dãi nhìn Cố Khê Kiều ánh mắt lại có vẻ phi thường sợ hãi, như là thấy cực kỳ sợ hãi đồ vật. Nàng bỗng nhiên nhớ tới, ngay cả Bạch Hình Nhiễm đều không phải trước mắt người này đối thủ, trong lòng dâng lên hồi ý, nàng không nên trêu chọc Cố Khê Kiều. Chậm rãi giơ tay, lòng bàn tay trồi lên một đạo màu tím điện quang. Hứa tịnh chưa bao giờ có nghĩ đến chính mình này một tiếng còn có thể nhìn đến như vậy một màn, nàng thấy tôn dai dai trên mặt da một tầng tầng rơi xuống, lộ ra bên trong đen nhánh thì tối, cái này cảnh tượng bị dị lại huyết tinh. Nôn! Nàng nhịn không được phun ra. Văn Hạc Dương vốn là lôi kéo tôn dai dai tay, thấy như vậy một màn đột nhiên ném ra tay nàng, chạy đến góc tường gói mửa. Chính mình gần nhất vẫn luôn liền cùng cái này quái vật ở bên nhau. Văn Hạc Dương nhớ tới chính mình còn thân quá nàng gương mặt, nôn mà một tiếng đều phun ra gan thủy. Không có việc gì, nàng chính là chỉnh dung chỉnh thất bại mà thôi, hứa tịnh ngươi đừng sợ. Cố khê Kiều nhìn hứa tịnh, hơi hơi mỉm cười. Hứa tịnh, nha lửa ta cũng tìm cái hảo một chút lấy cơ A, ngươi cho rằng nàng sẽ tin sao. Thế giới này khả năng cùng nàng nhận chi có điểm không giống nhau, phun đến trời đất tối tăm cuối cùng trước mắt tối sầm hứa tịnh nghĩ như vậy. Kiều mỹ nhân cũng liền đại giang có thể chịu được ngươi trong hư không hệ thống nhìn lộ tôn dai dài kia trương mỹ nhân ra lúc sau liền chán ghét tâm chuẩn ra tới cố khê tiểu cảm thấy chính mình có điểm đồng tình đại giang cố khê tiểu ngươi thu hồi những lời này chúng ta vẫn là bằng hữu hệ thống ngươi đi tiếp binh bên sông sơn chúng ta vinh viễn là bằng hữu cố khê tiểu chúng ta chi gian cảm tình chẳng lẽ cũng chỉ dư lại ích lợi sao nàng sâu kín mà ngẩng đầu sư phó Đổi cái phương hướng, chúng ta đi điện ảnh căn cứ. Hệ thống, mò mòa, cảm ơn mỹ nhân chúng ta vinh viễn là hảo cơ hiếu. Cố khê kiểu, ngăn, têu ba ba. Hệ thống, xong rồi nó ra mỹ nhân gần nhất phong cách có điểm thanh kỷ. Điện ảnh căn cứ, bên bên sông Sơn đoàn phim, Lê Ngọc một thân áo gấm, hơi hơi ngửa đầu, như cũ tươi mát tuấn dật, chỉ là trong mắt lập lệ chính là che trời lấp đất bi thương. Trong suốt nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, dọc theo khuôn mặt chậm rãi trượt xuống. Đoàn phim người ngơ ngác mà nhìn một màn này, phảng phất xuyên thấu qua hàn ánh mắt thấy được Tê Hà công chúa lừng lẫy nhảy xuống tường thành hình ảnh. Nhưng mà giây tiếp theo, Lê Ngọc liền cảm thấy không khí có điểm không đúng, rồi, cổng lớn đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang, mọi người ánh mắt không khỏi rời qua đi, sau đó liền rốt cuộc tịch thu trở về. Một đám hương phấn kích động bộ dáng. Hảo hảo không khí liền như vậy bị phá hư, Lê Ngọc hơi hơi thở dài, lúc này không khí liền cùng lần trước người nào đó đã tới bộ dáng không sai biệt lắm. Hắn thu hồi ánh mắt, chiều cái kia phương hướng xem qua đi, nơi đó, có một đạo mảnh khảnh thân ảnh phản quang mà đến. Trường 350-804-31 diễn một nữ thần. Hải, đại gia hảo, lại gặp mặt. Cố khê kiểu chiều nhân viên công tác vây vây mong nước. Biết một cái tuyệt sắc đại mỹ nhân triều chính mình chào hỏi là như thế nào một loại cảm rất sao? Một đám người đều có điểm vượng vượng hồ hồ, ngây ngốc mà cũng chiều nàng phất phất tay, phản ứng lại đây thời điểm, đều là vẻ mặt một bước, vừa mới như vậy xuẩn thật là chính mình sao? Nhị kiều tiêu vân vừa lúc từ phòng hóa trang ra tới, liền thấy đứng ở đại sảnh cạnh cửa thượng tản ra quang cùng nhiệt cố khê kiều, sao ngươi lại tới đây? Không khí ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, lại khôi phục nguyên dạng, Đạo cụ sư mãn tràng chạy, Lê Ngọc chuyên viên trang điểm cấp Lê Ngọc một lần nữa bổ trang lúc sau, xuất diễn như thế nào cũng nên bắt đầu rồi. Trình Châu thấy cô Khê Kiều, trước mắt sáng ngời, liền đem màn ảnh giao cho phó đạo diễn, chắp tay sau lưng đi tới. Hắn đối Lê Ngọc tràn ngập tin tưởng, cho nên không có tự mình giám sát, mà là đi tới cô Khê Kiều cùng Tiêu Vân bên cạnh. Cô Tiểu thư, người nghĩ kỹ rồi. Hắn nhìn cô Khê Kiều. Cô Khê Kiều đôi mắt trong trẻo. Nàng nhìn Trình Châu, hơi hơi gật đầu, trình đạo, ta có thể thử xem, nhưng là ta không tiếp xúc quá này đó, đến lúc đó thật sự diễn không được liền thôi bỏ đi. Rốt cuộc diễn kịch cũng muốn rửa thiên phú, nàng nếu là thật không thiên phú, giả thuyết thí luyện trưởng cũng cứu không được nàng. Vừa nghe Cố Khê Kiều nói, Trình Châu trước mắt sáng ngời, như là không nghe được Cố Khê Kiều mặt sau câu nói kia giống nhau, tê hạ công chúa nhân vật này ở trong vòng thật sự là quá không hảo tìm. Nếu bằng không ngay từ đầu hắn cũng sẽ không tìm cái hoàn toàn không kỹ thuật diễn kim tư điểm. Ý gì hắn loại này quy mao tính cách, nếu nàng không đáp ứng, hắn sẽ nhớ thương đến chết, hắn cảm thấy nguyên tắc tiểu thuyết trung miêu tả sống thoát thoát chính là trước mắt người này. Trong lòng có loại dự cảm, chính là nàng không sai. Cố khê kiểu gương mặt này so kim tư điểm muốn thích hợp nhiều, liền tính nàng kỹ thuật diễn lại vai, hắn cũng có thể cho nàng bẻ lại đây. Nếu như vậy ngươi liền đi trước hóa trang thử kính, trước chụp cái ảnh tạo hình chúng ta nhìn xem. Trình Châu bàn tay vung lên, ngoài miệng nói không thèm để ý, Trình Châu vẫn là lo lắng cô khê tiểu kỹ thuật diễn thật sự đỡ không đứng dậy, lớn nhất là khả năng chính là so kim tư điểm còn mối lạ. Tính, dù sao nàng ngoại hình như vậy thích hợp, đến lúc đó liền tính không còn có kỹ thuật diễn, chỉ bằng vào gương mặt kia hắn cũng xem đến thoải mái một chút. Tiêu Vân mang theo Cố Khê Kiều đi phòng hóa trang, "Vũ tỷ, giúp nàng hóa Tê Hà công chúa trang." Làm nữ tam, ở trình bộ trong phim lên sân khấu cơ hội không nhiều lắm, đoàn phim cấp Tê Hà tạo hình chỉ có hai cái, một cái là nàng làm Tê Hà công chúa khi chính trang, một cái là nàng ngày thường xuyên thường phụ. Nhìn đến Cố Khê Kiều thời điểm, Vũ tỷ hơi hơi sửng sốt, rồi sau đó khẽ gật đầu, trầm mặc không nói mà giúp Cố Khê Kiều thượng trang. Làm một cái đoàn phim chuyên dụng chuyên viên trang điểm, vu tỉ thực minh bạch như thế nào mới có thể đột hiện một người đặc sắc. Đặc biệt là, nhìn đến một trương phi thường có tính dẻo mặt. Nhị Tiêu, ta đem tê hà công chúa kịch bản cho ngươi lấy lại đây, ngươi trước nhìn, đến lúc đó ngàn vạn không cần hoảng. Tiêu Vân đem cố Khê Kiều kịch bản lấy lại đây, sau đó lại vội vội vàng vàng đi chụp được một hồi diễn. cố Khê Kiều tiếp nhận kịch bản phiên trong chốc lát. Sau đó thể sắc và tinh thần trầm tới rồi giả thuyết thí luyện trường bên trong. bên bên sông Sơn là chiến quốc bối cảnh, chủ yếu giảng tứ quốc tranh bá, Nam quốc thái tử từ nhỏ quái đản không chịu điều lệ ước thúc, sau trưởng thành hành tẩu giang hồ, cùng nữ chủ quen biết. Nam quốc đột nhiên bị địch quốc đột kích, trong cung là tuổi già phụ thân, thê hà công chúa một thân nhung trang thượng chiến trường, ở bên ngoài cửa thành bị phá hết sức thả người nhảy xuống thành lâu. Nàng xuất diễn đến nơi đây mới thôi. Mặt sau là nữ chủ bày mưu tính kế, cùng nam chủ cùng diệt tam Quốc, cuối cùng nhất thống thiên hạ cục diện, kết cục là nam chủ trở thành vua của một nước, cùng nữ chủ quên nhau trong giang hồ. Tiêu vân sở sắm vai nữ nhị là Tê Hà công chúa người hầu, lạnh như băng nhân thiết cùng nàng tính cách rất giống. Ngay từ đầu bồi Tê Hà thượng chiến trường, Tê Hà sau khi chết cùng nam chủ một diệt địch, cuối cùng nam chủ thành đế vương lúc sau phải cho nàng ra phong, mà nàng vì cứu nữ chủ chết trận xa trường. Trình thiên trong tiểu thuyết mặt hành quân Mưu kế viết đến phi thường hấp dẫn người, đây cũng là này bộ tiểu thuyết bán chạy một nguyên nhân, có vô số fan nguyên tác. Mưu nhân tâm, định Gia sơn, binh lâm thiên hạ, làm người vừa thấy liền cảm thấy đại khí hào hùng, đi phong cách thực chính kịch. Cố khê kiều ngồi ở trong hư không, đem nguyên tác tiểu thuyết nhìn một lần. Làm một cái nữ tam, nàng xuất diễn thiệt tình không nhiều lắm, tổng cộng cũng chỉ có như vậy mới mạc. Cố Khê Kiều ở giả thuyết không gian xem xong rồi cái bản, sau đó đứng dậy, trên người nàng quần áo nháy mắt biến thành Tê Hà công chúa kia thân triều phục, hiện tại tại chỗ học Tê Hà công chúa đi rồi vài vòng. "Hệ thống, ngươi cảm thấy thế nào?" Nàng dừng lại, hỏi. "Thực bình thường, tiểu mỹ nhân ta kiến nghị ngươi trước từ cơ bản học khởi, đi đường, thần thái, giống nhau giống nhau tới." Hệ thống ở Cố Khê Kiều trước mặt bay một vòng. Rồi sau đó đúng trọng tâm đánh giá. Thu được cái này đánh giá cô Khê Kiều, chỉ cần chưa nói ta lạn đến đỡ không đứng dậy trình độ liền hảo. Hệ thống làm nhất trí năng Internet server trong nháy mắt liền cấp cô Khê Kiều tìm tới không ít đoạn ngắn, đều là những cái đó diễn viên chi gian biểu diễn cảnh tượng, cô Khê Kiều xem đến thực nghiêm túc, nếu quyết định muốn học, tiêu nàng liền sẽ không chậm trễ. Giả thuyết không gian thời gian một chút chạy qua, hiện thực không gian cũng bất quá trong chớp mắt công phu. Cố Khê Kiều học Tê Hà thời điểm nhất thường thấy động tác chính là ngước mắt xem sao trời, sau đó thở dài, một màn này nàng ước trùng diễn ít nhất có ngàn biến, cuối cùng tới rồi hệ thống vừa thấy liền phải phun, vì bao ngươi luôn là làm cái này động tác. Ở thể hội Tê Hà nhân thiết, làm ta nhanh chóng tiến vào Tê Hà trạng thái. Cố Khê Kiều ngồi dậy, nhìn phía trước, ánh mắt từ đạm mạc chậm rãi biến hóa, cuối cùng hóa thành kiên định còn có bất khuất. Hệ thống ánh mắt hoàng hốt Trải qua trăm ngàn lần liên hệ, Cố Khê kiểu đã nắm giữ Tê Hà Công chúa nhân thiết. Lúc này nó từ Cố Khê kiểu trên người Tựa Hồ thấy được Tê Hà Công chúa. Bất luận cái gì một sự kiện đều là quen tay hay việc, trăm ngàn lần huấn luyện, lại có ai có thể làm được đến? Người bình thường một màn diễn qua lại chụp cái mười lần nên buồn thèm, kiên trì đến một trăm lần đều rất ít, mà nàng, thế nhưng đạt tới một nghìn lần, Tê Hà Công chúa sở hữu màn ảnh thêm lên cũng bất quá mười phút. Hệ thống không khỏi nhớ tới cố khê tiểu vừa mới tử vong khi cố khê tiểu linh hồn vừa tới đến cái này không gian. Khi đó nàng cũng là như thế này, không vội không táo. Một người ngốc tại giả thuyết không gian đã trải qua dài dòng năm tháng mới có thể khuy đến một đường sinh cơ. Người muốn thành công, đầu tiên năng lực được tịch mịch. Được đến hệ thống khẳng định, cố khê tiểu mới quyết định ra giả thuyết thí luyện trường. Nàng tinh thần lực càng ngày càng cường đại. Ngay từ đầu ở giả thuyết không gian đã dài quá còn sẽ tinh thần lực khô kiệt, mà hiện tại hoàn toàn đã không có loại cảm giác này. Ta ở giả thuyết không gian ngây người bao lâu thời gian? Ánh mắt nhoáng lên, liền thấy được trong gương gương mặt kia, Cố Khê Kiều đột nhiên có loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác. Hệ thống nghiêm đầu, 20 ngày. 20 ngày, Cố Khê Kiều ánh mắt hoàng hốt, nàng nhớ tới ngay từ đầu chính mình mới vừa tiến giả thuyết không gian thời điểm, khi đó, nàng tinh thần lực quá tiểu liền nửa tháng đều kiên trì không được. Hảo vũ Tỷ giúp Cố Khê Kiều sửa sang lại hảo quần áo, sau đó thối lui một bước nhìn nàng một cái, trên mặt hiếm thấy mang theo tươi cười, đi ra ngoài chụp ảnh tạo hình đi. Cảm ơn. Cố Khê Kiều chiều nàng gật đầu, theo nàng động tác, đen nhánh nu lượng đầu tóc hoạt đến trước người, ánh gương mặt càng thêm trắng nõn. Cố Khê Kiều hóa trang trong lúc, bên bên sông sơn đoàn phim tới một khắc nhóm người. Trình Đạo. Ta nhớ rõ các ngươi đoàn phim đem kim tư điểm thay đổi người đến là cái khôn khéo giỏi giang nữ tính, hơn 30 tuổi bộ dáng, chúng ta tử nhàn đối nhân vật này thực cảm thấy hứng thú, chỉ cần ngài đồng ý làm tử nhàn tới diễn nhân vật này, chúng ta đem thêm vào 2.000 vạn đầu tư. 2.000 vạn cũng đủ một bộ tiểu điện ảnh phí tổn. Nếu là lấy trước, Trình Châu nhất định sẽ có điều do dự, bởi vì 2.000 vạn bọn họ đoàn phim hoàn toàn có thể tìm được một cái tốt nơi sân. Những cái đó trên chiến trường trường hợp mới có thể chụp đến càng tốt, nhưng mà hiện tại có đường thị giúp đỡ, tài chính gì đó, hoàn toàn không thành vấn đề. Này 2.000 vạn, cùng 100 triệu so sánh với, ngươi nói hắn sẽ có khuyên hướng ai? Thật là xin lỗi, không phải ta không nghĩ cùng ngươi hợp tác, mà là tê hà công chúa đã có người được chọn. Có người được chọn. Banh tử nhàn người đại diện nhìn Trình Châu liếc mắt một cái, nàng căn bản là không có nghe nói Trình Châu hải tuyển tự nhiên cảm thấy Trình Châu là ở lừa nàng, huống chi 2000 vạn tài chính có ai sẽ tự tuyệt. Trình đạo, chúng ta tử nhàn tướng mạo kỹ thuật diễn mọi thứ đều không thể so kim tư điểm kém. Nói nàng làm Trình đạo xem đoàn phim phương hướng. Nơi đó, có cái ăn mặc màu đỏ váy liền áo, năng đại quận sóng nữ nhân đang ở cùng Lê Ngọc nói chuyện. Lê Ngọc tựa hồ là mới vừa diễn xong một màn diễn bộ dáng, bất quá hắn đối nàng tuy rằng khắt chế có lễ, nhưng thực hữu hảo hai người nói chuyện phiếm, đạo như là bằng hữu bộ dáng. Banh tử nhàn là đương hồng hoa đán, nhân một bộ internet kịch mà hồng, dù sao vong hữu cũng không biết nàng là như thế nào hồng, hồng không thể hiểu được, hỏa đến không thể tưởng tượng, nàng chính là như vậy đỏ, vận khí so kim tư điểm khá hơn nhiều. Nàng tướng mạo tinh xảo, liền tính ăn mặc màu đỏ quần áo, cũng áp không được nàng diễm quang, cùng kim tư điểm một so sắc thật chẳng thiếu gì, rốt cuộc đều là dựa vào mặt tăng cơm. Nếu không có cô khê kiều, Trình Châu cảm thấy chính mình phòng trừng liền sẽ tìm loại này loại hình. Nhưng là xem quen rồi cố khê kiều sắc đẹp, hắn cảm thấy giới giải trí lại mỹ mặt cũng không thể lay động hắn kiên định tâm. Xem, nàng ra tới. Thấy phòng hóa trang cạnh cửa có một đạo màu trắng thân ảnh chậm rãi đi ra, Trình Châu cười nói, nàng chính là chúng ta tê hà công chúa. Người được chọn. Trình Châu thanh em dừng một chút, mới đưa mặt sau kia bà chữ nhổ ra. Một bộ mục mạc bạch dì dì, làn váy thêu đen như mực hoa sen, lăn viền vàng, bên hông cột lấy kim sắc gấm, treo một khối tượng trưng cho nàng thân phận mỡ dê mỹ ngọc, đen nhánh tóc dài dùng một cây giải lụa hệ khởi, đỉnh mày tựa hồ dùng bút vẽ phát họa ra tới, có vẻ sắc nhọn lưu sướng, ngày xưa đạm sắc môi mỏng đồ nhất chính tông màu đỏ, minh diệm sắc thái đánh sâu vào nhiếp nhân tâm phách, bạch dì dì như tuyết, môi đỏ như hỏa, đoàn phim ánh đèn chiếu sạ dưới lại có lâm lâm quý khí làm người không dám nhìn thẳng. Đoàn phim người đối cô khê kiểu ấn tượng tương đối thâm, một cái tú trí thanh nhã cô nương, nhưng mà lúc này nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, bọn họ đầu tiên nghĩ đến không phải cô khê tiểu bản nhân, mà là cái kia cuối cùng cùng một trúng tướng sĩ cùng thành lâu cùng sinh cùng tử tê hạ công chúa. Loại này thời điểm, cái gì kim tư điểm, bành tử nhàn, cùng nàng so sánh với nhược bạo hảo sao. Đánh sâu vào khá lớn, Liền Trình Châu cũng chưa nghĩ đến thế nhưng sẽ có loại này hiệu quả, hắn nhìn cố Khê kiều, liền tưởng ngửa mặt lên trời thách dài, nguyên bản cho rằng chính mình còn phải hảo hảo mai giữa nàng mấy ngày, trước mắt xem ra nàng căn bản không cần. Vừa lòng, thật sự là quá vừa lòng, Trình Châu vui tươi hớn hở, đi vào đoàn phim về sau liền chưa thấy qua hắn như vậy vui mừng lộ rõ trên nét mặt thời điểm. Banh tử nhà người đại diện nhìn đến cô Khê kiều, cũng là ngẩn ra một chút. Trong vòng người hắn cơ bản đều nhận thức, lại chưa thấy qua trước mắt người này, phỏng chừng là cái tân nhân, nghĩ đến đây nàng cười một cái, nguyên lai like trình đạo tìm cái tân nhân A. Đúng vậy, thật là xin lỗi hứa nữ sĩ. Trình Châu cười tủm tỉm, nhậm là ai đều có thể nhìn ra được tới hắn tâm tình phi thường hảo. Là chúng ta quấy rời. Banh tử nhàn người đại diện nghe này cũng không có miễn cưỡng, nghe được trong vòng truyền nói, nàng nguyên bản cho rằng binh bên sông Sơn đoàn phim thực thiếu tài chính. Trước mắt xem ra lại không phải như thế. Banh tử nhàn cùng người đại diện trở lại trên xe, hàng không một tân nhân. Hứa quản lý hơi hơi gật đầu, đúng vậy tiểu thư, phỏng trừng cũng là có cái hậu trường. Đầu năm nay cha nuôi gì đó đã không hiếm lạ. Kia thôi bỏ đi, chúng ta đổi một bộ diễn. Banh tử nhàn rũ xuống đôi mắt. Hai người nhất thời không nói chuyện, xe vững vàng mà hướng phía trước phương mở ra. Nhị kiều tiêu vân chụp xong rồi chính mình xuất diễn nhìn đến cô khê tiểu bộ dáng, có điểm không dám tin tưởng. nếu không phải cùng cố khê tiểu quá thủ, nàng quả thực không thể tin được trước mắt cái này ẩn ẩn tản ra. uy nghiêm người sẽ là nàng. ân. thấy tiêu vân, cố khê tiểu chớp trước mắt, nháy mắt liền khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. vừa mới cái loại cảm giác này thế nào? thấy quen thuộc cố khê tiểu, tiêu vân tìm về chính mình thanh âm. chính là như vậy, ngươi lợi lát nữa liền chiếu cái này cảm giác diễn, không sai nhi. Vậy là tốt rồi, Cố Khê Kiều thật đúng là sợ chính mình ở giả thuyết thí luyện trường luyện tập nửa ngày, sẽ không đủ tiêu chuẩn, như vậy, nàng mới có loại muốn khóc xúc động. Chạy nhanh, thừa dịp trạng thái hảo, trước đem ngươi xuất diễn chụp xong. Nhìn Cố Khê Kiều lại biến thành vừa mới bộ dáng, Trình Châu có điểm sợ Cố Khê Kiều tìm không trở về nguyên lai cảm giác, lập tức đem Lê Ngọc xuất diễn dịch đến mặt sau, trước chụp Cố Khê Kiều. Trình Châu lên tiếng, ai dám không nghe. Lê tiền bồi khí trang rất mạnh, nhị tiểu ngươi đến lúc đó ngàn vạn không thể bị chấn trụ, đến lúc đó tùy cơ ứng biến, vàng không kia trình đạo phỏng trường sẽ muôn mắng người. Tiêu vân nhìn cố khê kiều, nhỏ giọng cùng nàng nói những việc cần chú ý, đến nỗi màn ảnh cảm ngươi không cần phải gấp gáp, trình đạo trang 20 nhiều mini máy quay phim, đến lúc đó ngươi liền ấn chính mình thích phương thức diễn là được. Cố khê kiều gật đầu, tiêu vân thối lui đến một bên, khẩn trương nhìn nơi này. Trình Châu trở lại chính mình vị trí thượng, sở hữu màn ảnh chuẩn bị, thứ 58 ạ, khởi động máy. Bởi vì sợ Cố Khê kiểu không thích hứng, một màn này là nàng nhảy cửa thành cảnh tượng, một màn này không có gì lời kịch, có chỉ là đối kỹ thuật diễn đơn thuần khảo nghiệm, diễn đến đã lâu có thể cảm nhiễm vô số người, diễn đến không tốt, Tuyệt đại phong hoa Tê Hà công chúa cũng liền cùng người bình thường không có gì bất đồng. Trình Châu lúc trước đối Tê Hà công chúa như vậy bắt bẻ Hoàn toàn chính là bởi vì người này thiết quá hoàn mỹ, vô luận là bộ dạng vẫn là tính cách thượng. Tê Hà có rất nhiều fan nguyên tác, nhân vật này không tuyển hảo, đoàn phim những người khác diện đến lại hảo cũng sẽ ai vô số fan nguyên tác công kích. Khởi động máy trong nháy mắt kia, cố khê kiểu trên người khí thế hồn nhiên một lần, thanh triệt đôi mắt chậm rãi trở nên kiên định mà lại khóc thảm, mi mắt hơi rũ, lúc này nàng liền giống như đứng ở trên tường thành, phía dưới, chính là một đám mênh mông cuộn cuộn quân địch đầy trời phi tuyết, thành lâu duy thừa nàng một người. Một giọt nước mắt không tiếng động từ khỏe mắt chảy xuống, ở đây người gặp qua vô số khóc diễn, nhưng là chưa từng có gặp qua loại này, nàng không có khóc thành tiếng, thậm chí liền biểu tình đều không có biến hóa, nhưng lại có một loại khôn kể bi thương tràn ngập mở ra, làm người không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Thanh lãnh thanh âm mang theo không thể kháng cự uy nghiêm, cùng chúng tướng sĩ đồng sinh cộng tử, ta tê hạ cuộc đời này không uổng, chỉ đợi vương huynh trở về san bằng khương quốc. Nàng ngẩng đầu nhìn quên vô biên đen nhìn nghị không trùng, lông ngống đông tuyết rào rạt rơi xuống, thực mau liền vì trên mặt đất phô một tầng màu trắng. Cặp kia ấn thiên địa vô số quang huy đôi mắt chậm rãi nhắm lại, thả người nhảy, cái này một đời phong hoa nữ nhân sinh mệnh dừng ở đây. Hiện tại giới giải trí thủy càng ngày càng thâm, đại đa số người thường thường là cái này trạng thái, mặc kệ diễn đến là ai là người kia vật. Đều làm người cảm thấy cái này chính là cái kia diễn viên bản nhân, mà không phải cái kia nhân vật, mà xem tự người, đối kỹ thuật diễn yêu cầu cũng càng ngày càng ít. Thường thường bắt được thưởng, những cái đó có chiều sâu có thực lực điện ảnh phòng bán vé rất thấp, những cái đó phù hoa, nhìn không ra tới một kêu kỹ thuật diễn ngược lại là phiếu vương. Tra trộn ở giới giải trí cùng những cái đó điên cuồng phèn không giống nhau, bọn họ hiểu được chân chính thưởng thức, có người nói quá. Diễn viên cảnh giới cao nhất chính là người diễn hợp nhất, từ linh hồn đến bề ngoài, đều là ta diễn người kia, làm người xem tìm không thấy một kia biểu diễn dấu vết. Trước mắt, cố khê kiều làm được, từ khởi động máy kia một khắc khởi, nàng liền không hề là nàng chính mình, mà là tê hà, từ linh hồn đến bề ngoài, là bàng quan người thấy được một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh tê hà. Nhân viên công tác dần dần có tỉnh táo lại, có cái phan nguyên tắc tiểu cô nương nhịn không được khóc. 555 tề hà công chúa đã chết. Nàng liền như vậy đã chết. Nàng chỉ cần chờ một chút, lại nhiều chờ một lát thái tử liền phải tới rồi a. Biên kịch ta hận ngươi. Bên người nàng tiểu tử bị nàng thanh âm bừng tỉnh, hắn chọc chọc nàng bả vai, hát tỉnh tỉnh, đây là phim trường đâu, tiểu tâm biên kịch khấu ngươi cơ hộ. Tiểu cô nương lau đem nước mắt nước mũi, lập tức phản ứng lại đây đây là phim trường, tức khắc không hảo ý cười cười. Cũng may trong sân đều là bị cố khê tiểu thuyết phủ, cũng không có người cùng cái tiểu cô nương so đo. Liên trình châu cũng không phản ứng lại đây, hắn tuyển cố khê tiểu vốn dĩ chính là chàng xa hoa đánh cuộc, hiện tại có loại này hiệu quả, là hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được. Dĩ vãng loại này chấn động kỹ thuật diễn, hắn chỉ ở Lê Ngọc cùng ảnh hậu biểu diễn thời điểm mới có thể xem tới được, trước mắt, thật sự, thật sự là quá kinh hỉ Kiên trì làm cố khê kiểu tới diễn kịch. Đây là hắn chuẩn bị trụ binh bên sông Sơn tới nay làm nhất anh Minh một cái quyết định. Nghe cố khê kiểu nói trong nhà sẽ có người không duy trì nàng diễn kịch. Trình Châu lập tức gõ định đem nàng xuất diễn tất cả đều chuyển qua phía trước tới. Sợ nàng người nhà một lát liền tới đem nàng chảo đi trở về. Đối với này đó, đoàn phim người không có một cái nói không tự. Liên Lê Ngọc cũng không có lộ ra không cao hứng bộ dáng. Vốn dĩ đoạn phim chính là đem hắn xuất diễn phóng tới phía trước, hiện tại vì cố khê kiểu đem hắn xuất diễn dịch đến mặt sau, Trình Châu ngay từ đầu sợ hắn có tiểu cảm xúc, hiện tại xem hắn như cũ thật cao hứng cùng cố khê kiểu liêu gì đó bộ dáng, liền cũng liền an tâm rồi. Bên này Giang Thư Huyền còn ở xử lý khách sạn chuyện này, cố khê kiểu thấy tôn giai dai gương mặt kia liền trộm trốn, chỉ còn lại có hắn, chuyện này có điểm làm cho người ta sợ hãi, còn đề cập đến cố khê kiểu. Hắn cũng không có mượn tay cho người khác, mà là tự mình xử lý. Thế giới này cùng người thường lý giải không giống nhau, cổ võ, nị dạ, quỷ hút máu, mục sư Cái gì đều có, cũng bởi vậy, mỗi cái quốc gia đều có đặc thù cơ quan tới giữ gìn trật tự. Loại này tổ chức thực thần bí, người bình thường đều là không biết gì. Giang Thư huyền móc di động ra gọi điện thoại, liền ngồi ở trên ghế an tâm chờ. Vì thế một đám người đi lên nhìn đến chính là như vậy một màn. Cạnh cửa thượng đảo một người, nữ tính, mặt hư thối đen nhánh, trong không khí tản ra một cổ hủ bại hương vị, cái bàn hai bên té xỉu một nam một nữ. Loại này cảnh tượng xưng được với có điểm ghê tởm, hơn nữa loại này hương vị, người thường căn bản là không dám ngốc đi xuống. Mà bọn họ lão đại, như cũ an an ổn ổn ngồi ở cái bàn biên, thông thả ung dung ăn cơm, động tác yêu nhã, thanh tuấn tự phụ, phảng phất hắn là ngồi ở tinh mỹ lâu đài giống nhau. đương nhiên Xem nhẹ cái này ghê tởm cảnh tượng. Lao đại! Dẫn đầu người tiến lên, cho dù gặp qua các loại quỷ dị trường hợp, hắn cũng có chút ghê tởm, gương mặt này thật sự. Hắn cảm thấy buổi tối trở về có thể không cần ăn. Bọn họ lao đại quả nhiên thần nhân. Giang thư huyền vùng chiếc búa, dùng khăn giấy xoa xoa tay, cạnh cửa thượng nữ nhân kia mang về hảo hảo nghiên cứu, tìm ra phía sau màn người, mặt khác hai người làm cho bọn họ tỉnh lại quên hôm nay chuyện này là được. Tốt lão đại! Giang thư huyền lên tiếng, bọn họ liền từng người vội lên. Bọn họ đầu tiên dùng các loại dụng cụ đem cái kia vô mặt nữ nhân kiểm tra rồi một phen, sau đó cầm bút ký lục xuống dưới, có điểm chần trờ nhìn Giang thư huyền. Lão đại! Loại này thủ pháp ta đoán có khả năng là mặt khác quốc gia mục sư. Mục sư! Giang thư huyền nhìn tôn giai dai mặt, cẩn thận quan sát một phen, ngón tay khẽ nhúc nhích đầu ngón tay một sợi bánh bạch xương khí hiện lên. Không khí độ ấm chợt giảm xuống, với ánh bạch xương khí quay trung quanh tôn dai dai vòng vài vòng, khó khăn lắm dừng lại, Giang Thư Huyền khẽ lắc đầu, hẳn là không phải mục sư, chuyện này hẳn là không ngừng là này cùng nhau ví dụ, hướng sát khí phương hướng tìm. Nhóm người này Giang Đại Gia Phan Náo Tản, thường thường là hắn nói cái gì chính là cái gì, ký lục người trang trọng ở trên vỡ nhớ kỹ hắn nói, còn đặc biệt nghiêm túc ở phía dưới vẽ dấu nhấn mạnh. Khách sạn giám đốc nghe người phục vụ nói không tỉ mỉ báo cáo, sợ khách sạn sẽ ra chuyện gì nhi, lập tức mang theo vài người tới cái này ghế lô. Bất quá vừa đến cửa, liền thấy ghế lô ngoài cửa đứng ở hai cái hình thể nhanh nhẹn dũng manh hắc y hề bảo tiêu, Khí thế không phải bọn họ khách sạn những cái đó nhược kê có thể so. Khách sạn giám đốc lập tức liền túng, trực giác bên trong người không dễ trọc, sau đó trên mặt mang lên tươi cười, vài bước tiến lên. Trước lời nói còn chưa nói xong đã bị H.I. ghi bảo tiêu đánh gãy. Khách sạn đang ở phong tòa chung, hôm nay sở tạo thành tổn thất người có thể đăng báo cấp quốc gia. Nhanh nhẹn dũng manh bảo tiêu móc ra một trương giấy xoát xoát địa viết xuống một chiếc điện thoại dây số, sau đó chụp đến giám đốc trên người, vẻ mặt sẽ không làm ngươi có hại bộ dáng. Giám đốc xứng sốt, vừa nghe đến quốc gia hắn liền cảm thấy sự tình nghiêm trọng, nhưng hắn chỉ là một cái giám đốc cái gì đều không thể quyết định. Móc ra túi điện thoại, vốn dĩ muốn đánh cấp càng cao tầng, không nghĩ tới hắn quay người lại liền thấy chính mình kia chưa thấy qua vài lần mặt đỉnh đầu đại lao bản vội vàng chạy tới. Xin hỏi, Giang tiên sinh là ở bên trong sao? Hắn thấy chính mình kia cao cao tại thượng đại lao bản khiêm tốn mà lại cung kính hỏi một cái bảo tiêu. Bảo tiêu sắc mặt không có một chút biến hóa, thực xin lỗi tiên sinh, ngài hiện tại không thể đi vào. Không đi vào, ta không đi vào. Đại Lão Bản nói xong câu đó liền cung cung kính kính mà đứng ở ngoài cửa. Giám đốc sắc mặt có điểm hoàng hốt. Phòng trong, Giang Thư huyền thấy một đám người giảng tôn dài dài xử lý xong, lúc này mới cầm di động chuẩn bị rời đi, có cái gì tiến triển cùng ta nói một tiếng. Đúng vậy Lão Đại, bọn họ sớm tại mấy ngày phía trước phải tới rồi Lão Đại tạm thời mặc kệ cổ võ giới tin tức, gì vãng loại sự tình này chỗ nào dùng đến bọn họ nhúng tay. Bọn họ lao đại một giây liền giải quyết hảo sao. Giang thư huyền ân một tiếng, nhàn nhạt mà nghĩ, này đàn thủ hạ vẫn là nhanh chóng bồi dưỡng ra tới, hắn về sau nhàn rồi thời gian mới có thể càng nhiều. Hắn phía sau một đám tiểu đệ, nhìn bọn họ lao đại rời đi thời điểm, khung, tiểu, tâm dâng ké xỉu trên mặt đất tóc vàng nam nhân tay. Bọn họ lao đại khi nào biến thành loại này bộ dáng? Trận mắt há hốc mồm gì bờ gờ? Mới ra môn. Giang Thư Huyền liền nghe được chính mình di động vang lên một tiếng, nghe ra tới đây là hắn thiết trí đặc thù tiếng trung. Vừa đi một bên đưa điện thoại di động mở ra, nháy mắt, sửng sốt. Đây là cố khê kiều phát lại đây một tấm hình, mặt trên người làm hắn cảm thấy xa lạ lại quen thuộc, tinh xảo mi cốt, một đôi tố bạch tay giống như ngọc thạch, tuyết trắng váy áo, dáng sắc môi, trong mắt đen như mực liếc lại đây, ba quang lưu chuyển quang hoa tân hiện, có một loại độc đáo khí chàng, tôn quý mà lại cao nhã. Giang Thư Huyền đứng ở cạnh cửa, nhìn này trương hình ảnh, thâm thuy đen nhánh con người nặng nề. Chờ ở ngoài cửa khách sạn đại lão bản nhìn thấy Giang Thư Huyền ra tới, vội không ngừng tiến lên, Giang tiên sinh, ngài hảo, ta, có việc tìm bên trong người. Giang Thư Huyền thu hồi di động, hắn thanh âm hơi ảm, vừa dứt lời, cạnh cửa đã không có hắn thân ảnh. Hắn nhìn như không nhanh không chậm mà đi tới, lại rất mau biến mất ở hành lang biên. Điện ảnh căn cứ. Tự đắc tới rồi đường thị tài trợ, trình châu đối cảnh tượng yêu cầu đặc biệt cao, có thể sử dụng thật hoa liền tuyệt đối sẽ không dùng giả hoa, loại này thời điểm hắn soi mõi tính cách liền hiện hiện ra. Bởi vì đem cô khê kiều xuất diễn đều trước lấy ra tới diễn, có một màn là nàng cùng Lê Ngọc vai diễn phối hợp. bên bên sông Sơn, thân là hoàng tử công chúa Tê Hà cùng Nam Thu Bạch đều là võ nghệ tinh vi. Nếu bằng không ở quốc gia gặp nạn là lúc tê hà công chúa cũng sẽ không một thân nhung trang thượng chiến trường. Nhất hảo số 3 cơ chuẩn bị, khởi động máy. Lê Ngọc nháy mắt tiến vào nhân vật, hắn cầm trong tay trường kiếm, múa kiếm động tác tương đương xinh đẹp, không phải cái giàn hoa, tương đương có khí thế. Người tùy kiếm động, khí thế kiệt nạo, thu kiếm thời điểm mặt nâng lên, lộ ra một trường phiên nhược kinh hương mặt, vàng quan người đã vì ảnh đế loại này đặc có khí thế mà khuyên đảo thái tử kiếm pháp ngày càng tăng trưởng. Tả khâu tương phi đúng lúc đưa qua đi một phương khăn, ở nam thu bạch nhìn không tới góc, một đôi lạnh băng trong mắt là ẩn nhận khắc chế thâm tình. Làm trong lịch sử thâm tình nhất nữ sướng, tả khâu tương phi nhân thiết cũng thực thảo hỉ, nàng từ dưới liền làm thái tử cùng công chúa bạn chơi cùng. Đối thái tử phi thường hiểu biết, hiểu biết đến tình trạng gì đâu, đối phương một ánh mắt nàng liền biết đối phương muốn làm cái gì. Sau lại Nam Thu Bạch hành tẩu giang hồ nàng đi theo Tê Hà công chúa cùng thượng chiến trường, Thanh Thành Lâm vào nguy nan, nàng đột phá thật mạnh trở ngại tìm Nam Thu Bạch, trở về thời điểm chỉ nhìn đến Tê Hà công chúa thi thể. Nam Thu Bạch chỉ thiên thể diệt tam quốc, còn tìm trở về bảy Mưu lập kế nữ chủ, hai người đều là có đầu gốc đại nhân vật, Tạ Khâu Tương Phi biết chính mình cùng nữ chủ trinh lệ, từ từ trầm mặc, cuối cùng vì cứu nữ chủ chết trận xa trường. Đến tận đây, nàng cả đời hạ màn này mà cảnh tượng Tiêu Vân thực nhập diễn, liền cố khê kiều đều có thể cảm giác được trên người nàng một loại ẩn nhận yêu say đắm. Thẳng đến đạo diễn nói tạm thời điểm, mọi người còn chưa đã thèm. Tuy rằng ảnh hậu còn không có tới, nhưng là bọn họ như cũng gặp được biểu diễn trường hợp, quả thực kích động nhân tâm. Một màn này là cố khê kiều cùng Thái tử đánh diễn, không giải võ thuật chỉ đạo sư liền tự mình thượng thân cấp cố khê kiều biểu thị nửa ngày, xem đã hiểu không? Cố khê kiểu cái hiểu cái không gật đầu. Võ thuật chỉ đạo sư biết nàng không phải chính quy xuất thân, đối nàng phá lệ khoan dung, ngươi trước cùng Lê Ngọc đối diễn, sau đó ta lại giúp ngươi tìm không đủ chỗ. Tiếp theo mạc diễn bắt đầu, dưới cây hoa đào cánh hoa bay tán loạn, Nam Thu Bạch vừa mới luyện xong kiếm, liền nhìn đến một bộ bạch đi chậm rãi đi tới Tê Hà, đôi tay chắp tay thi lễ, giọng nói mỉm cười, sư phó nói ngươi kiếm pháp đã thành, thỉnh chỉ giáo tay phải vãn cái xinh đẹp kiếm hoa, tê hà cầm hơi hơi nâng lên, lộ ra tinh xảo cảm, phụ bồi. Trình Châu cùng võ thuật chỉ đạo sư đều kinh ngạc một cái chớp mắt, Lê Ngọc ở bọn họ trong mắt đã xem như khó được, mọi người đều biết, Lê ảnh đế đánh diễn là nhất nhiệt bán điểm, nhưng mà lúc này cố khê tiểu đối thượng Lê Ngọc, trong tay kiếm vũ đến kín không kẽ hở, hai người khí thế không phân cao thấp, quả thực quá không thể tưởng tượng. Bọn họ nào biết đâu rằng, võ thuật, đây mới là cố khê kiểu giữ nhà bản lĩnh. bên bên sông sơn đoàn phim vẫn luôn quảng trị vong hưu chú ý khi bọn hắn biết đoàn phim đem kim tư điểm thay đổi lúc sau phía dưới liền dâng lên các loại hát tử kim tư điểm lớn lên đẹp trên mạng vốn dĩ chính là nhan cầu nhiều hát nàng có không ít phấn nàng lại càng nhiều nhìn thấy chính mình cơm nữ tinh bị đoàn phim bài trừ tới này đó fan liền điển không chế không được trong cơ thể hồng hoàng chi lực oppy si o thấy bù phía dưới mỗi ngày đều là Khi dễ chúng ta điểm điểm không có hậu trường phải không? Đoàn phim một thân hắc không giải thích. Tỏ vẻ binh lâm chỉ vì ta lê năng thần, mặt khác không quan tâm, mỏi mũi. Một, binh lâm chỉ vì ta nữ thần. Luật kỹ thuật diễn luận mỹ mạo, giới giải trí còn có ai so được với chúng ta điểm điểm. Đoàn phim cần thiết phải cho chúng ta một công đạo. Nghe nói là hàng không một tân nhân, chúng ta điểm điểm hảo đáng thương, khóc lớn. Thuân người qua đường, đối kim tư điểm vô cảm. Nhưng là đoàn phim cách làm sắc thật không ổn. Đau lòng chúng ta điểm điểm, quỷ khuất. Thẳng đến hôm nay buổi tối, quan hơi đã phát một tổ đồ. Không rõ người qua đường đi ngang qua, sau đó thực mau không hẹn mà cùng xoát hạ một tảng lớn. Á á á á. Trường 359044 người bổ sung chuyển, người trời sinh thích hợp diễn kịch, canh một Trình Châu có tâm phải cho này đó các fan một cái thị giác đánh sâu vào. Lúc trước binh bên sông Sơn phát ảnh tạo hình thời điểm, kim tư điểm tê hà công chúa bị phan nguyên tắc hung hăng phun tạo quá, bị người phun tạo giống hình dáng không giống thần thái. Binh bên sông Sơn bên trong nhân vật đều là có máu có thịt, cơ hồ không có nhân vật phản diện, có chỉ là nhiệt huyết cùng tình cảm mãnh liệt, bên trong người các đều có chính mình lượng điểm. Trừ bỏ nhất hút phấn nam nữ chủ, tê hà công chúa cũng lệnh người kinh diễm, Lúc trước không ít fan nguyên tác ở nhìn đến tê hà công chúa chết kia một màn thời điểm, tỏ vẻ đều tưởng cấp tác giả gửi lưỡi dao, bởi vì nguyên bản nàng có thể không cần chết. Cho nên vừa nghe này bộ tiểu thuyết muốn cải biến thành điện ảnh, fan nguyên tác phi thường chờ mong, ở nhìn đến đạo diễn là Trình Châu, ảnh đế ảnh hậu diễn nam chủ thời điểm càng vì chờ mong. Chỉ là sau lại liền có điểm không dám tin tưởng, bởi vì Trình Châu nữ nhị dùng một cái không hề diễn kịch trải qua tân nhân. Nữ tam dùng một cái giới giải trí xa gần nổi tiếng Bình Hoa. Lúc ấy ảnh tạo hình phát ra tới thời điểm, nữ nhị kia ẩn nhận thâm tình xuyên thấu qua một đôi lệnh bằng con ngươi hiển hiện ra, tiêu vân dùng thực lực chứng minh rồi chính mình, này đó phan nguyên tắc nhóm một đám ở gấy bùa phía dưới quần thiếu. nói đây là bọn họ ái tả khâu tương phi, một cái hành xử khác người nữ tử. Toàn bộ đoàn phim người được chọn đều không có vấn đề, trừ bỏ mắt tê hà công chúa cái kia kim tư điểm. Làm thư trung đệ nhất mỹ nhân, ở đoàn phim người được chọn còn không có ra tới thời điểm, liền có không ít fan nguyên tắc ở thảo luận tê hà công chúa người được chọn vấn đề, thậm chí có người tổ chức một cái hế bù đầu phiếu, chỉ là đại gia ý kiến không đồng nhất, cuối cùng có một người tổng kết một câu, như vậy một cái kinh tài tuyệt diệm nữ tử, ta cảm thấy giới giải trí không ai thích hợp, những cái đó có kỹ thuật diễn, đầu tiên về vẻ ngoài liền không thích hợp, mà những cái đó lớn lên đẹp căn bản là diễn không ra tê hà công chúa cái loại này khí chất. nay bình luận bị vô số người điểm tán, đúng vậy không sai, hiện tại thật nhiều minh tinh, bao gồm những cái đó minh tinh hạng nhất, có rất nhiều đều là ở giữa mặt ăn cơm, mà không phải ở giữa kỹ thuật diễn ăn cơm. Cho nên cuối cùng đại gia cũng không có dối giắm với Kim Tư điểm vấn đề, nếu không ai có thể thích hợp, nhưng ở bên trong tìm một cái lớn lên đẹp nhất người cũng tóm lại đẹp mắt một chút. Nhưng mà cuối cùng đoàn phim thế nhưng sẽ giữa đường thay đổi người, này đó làm kim tư điểm fans cảm thấy phẫn nộ, bọn họ cảm thấy chính mình thần tượng đã chịu ý khuất, ở hơn nữa kim tư điểm đã vài thiên không có càng bác, làm này đó fans trong đầu tràn ngập các loại náu bổ, điểm điểm bị người chèn ép cùng loại câu nói tử ở trong đầu bồi hồi thật lâu không đi. Vì thế cả ngày ở đoàn phim ấy bổ phía dưới soát bình luận, thế tất phải vì chính mình thần tượng lấy lại công đạo. Trước mắt đoàn phim quan hơi đã phát như vậy một cái nội bộ, vợ binh bên sông sơn đoàn phim, ta tưởng chúng ta tìm được rồi tê hạ công chúa một cỗ ngàn năm hình ảnh hình ảnh, trước một hình ảnh là một cái người mặc công chúa chinh phục nữ tử, một bộ hồng y diệt, mặt mày như hoa, sắc nếu đào hoa, nàng hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra một đôi đen nhánh, trong trẻo mà lại bệ nghệ con ngươi, làm người hô hấp căng thẳng. đệ nhị trương đổ trung người mặc tuyết y nữ tử hai mắt gắt gao nhắm. 3.000 tóc đen phô ở sau đầu, một thân băng cơ ngọc cốt bị sấn đến cực so tuyết còn bạch, đầy trời phi tuyết ở trên người nàng phô một tầng bạch xương, môi sắc cực bạch, một mảnh tái nhận thế giới, chỉ dư nàng một người, yên tĩnh, cô độc. Hai chương đồ phát ra tới về sau, vậy bố biểu hiện yên lặng vài phút, nhìn đến chỉ toát ra tới mấy cái bình luận trình châu nghi hoặc đổi mới mấy lần, hẳn là không đúng a? như vậy ảnh tạo hình chính hắn nhìn đến đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Như thế nào này đó các fan như vậy bình tĩnh. Liên ở hắn cho rằng chính mình di động hỏng rồi thời điểm. Di động ấy bù bình luận nhắc nhở âm đột nhiên vang cái không ngừng. Hắn lập tức một đổi mới. Muốn hay không như vậy khóc. Đoàn phim ngươi nói các ngươi như thế nào không lên trời đâu. Tê Hà công chúa quả thực mỹ đến bạo. A a a a. Ta Tê Hà. Đây là Tê Hà. Ô ô ô Đệ nhị trương là Tê Hà công chúa chết thời điểm sao? Hảo muốn khóc. Thương tâm, thương tâm, thương tâm. Màn hình hào dơ, ta yêu cầu liếm liếm thêm. Mama hỏi ta vì sao phải quỳ soát huệ bồ. Chỉ có ta một người theo đoàn phim hãy bổ bỏ đi qua sao. Một câu ngàn năm. Cái này thoạt nhìn không giống như là nghệ danh A. Vẫn là tân hào nói. Phía dưới càng nhiều người đều là ở liếm bình. Nhìn đến như vậy một màn, kim tư điểm các fan mở ra hát hình thức. Chính là người này tễ hạ chúng ta điểm điểm. Một cái liền fans đều không có đi cửa sau tân nhân. Tuy rằng không nghĩ nói, nhưng là giới giải trí quá tối. Điểm điểm đều bị khi dễ đến muốn rời khỏi giới giải trí, các ngươi cứ như vậy đối nàng, không cho nàng một công đạo. Đoàn phim thật là hạ thật lớn công phu, này đồ kê đến không tồi đi. Ha ha, đứng đầu không hiểu chuyên nghiệp liền không cần nói bậy, này trương đồ không có một chút kê dấu vết, nhưng thật ra các ngươi điểm điểm, lúc ấy phát kia trương ảnh tạo hình mới có kê quá. Bình luận khu hai loại bình luận, ở phía dưới veo ra phát hỏa, thực mau, liền thượng ấy bù đề tài bảng. Tại đây đồng thời, Lê Ngọc chuyển phát này đoàn phim về bù. Vệ Lê Ngọc, ta muội muội tê hà công chúa, đại gia chiếu cố nhiều hơn, mỉm cười. Này một cái ấy bù phát ra tới, lập tức khiến cho Lê Ngọc fans điên cuồng chú ý. Làm một cái có mặt, có thực lực ảnh đế, Lê Ngọc có mấy ngàn vạn fans, này đó fans vẫn là cái loại này fan trung thành. Cùng mặt khác nghệ sĩ Huế Bù không giống nhau chính là, hắn môi điều Huế Bù phía dưới bình luận đều phi thường hài hòa. Trước mắt thấy nam thần đã phát như vậy một cái Huế Bù, này đó fans lập tức liền đứng ra, Lê Ngọc fans có bao nhiêu cường đại đâu. Cái này khó mà nói, nhưng là thấy những cái đó nguyên bản ở phía dưới chửi rủa kim tư điểm fans không chút sức lực chống cự, một lát liền bị Lê Ngọc fans mắng đi rồi. Cố khê kiều xuất diễn bốn dĩ liền không nhiều lắm, trình bộ phiến tử thời gian cũng không dài. Ngay từ đầu Kim Tư điểm diễn Tê Hà Công Chúa thời điểm, Trình Châu đem nàng xuất diễn rụt lại suốt, cuối cùng bất quá 10 phút. Hiện tại hắn phi thường vừa lòng Tê Hà Công Chúa nhân vật, đem nàng nguyên bản xuất diễn lại bỏ thêm trở về. Bất quá nguyên tắc chung Tê Hà Công Chúa sở chiếm xuất diễn vốn dĩ liền không nhiều lắm, thêm tới thêm đi cũng chỉ có 15 phút lên sân khấu thời gian. Hơn nữa cùng nàng vai diễn phối hợp cơ bản đều là Lê Ngọc cùng Tiêu Vân, cơ bản không có gì nở dê xuất. Đặc biệt là nàng cùng Lê Ngọc biểu diễn thời điểm, làm vây xem người thẳng hồ sảng. Ở đoàn phim Ngây người hai ba thiên, nàng liền kết thúc chính mình xuất diễn, Trình Châu làm nàng đăng ký hế bù thời điểm, nàng suy nghĩ một chút, vô dụng chính mình tên thật mà là dùng một cái chính mình nhất quán dùng áo choàng. Nhị Tiêu, chúng ta lẫn nhau phấn. Thiêu Vân cầm công ty cho nàng đăng ký phía chính phủ hế bố lại đây. Cố khê kiểu lấy ra di động, bước lên chính mình hế bố. Sau đó cùng Tiêu Vân phấn một chút. Ngươi thế nhưng đều hai trăm nhiều vạn fans. Tiêu Vân nhìn cố khê kiều di động, nàng chính mình lấy bù cũng khai thông không mấy ngày, mới mấy vạn cái fans, một nửa là công ty mua cho nàng thủy quân, một nửa kia lạ là, là từ đoàn phim lấy bù bỏ lại đây. Nhưng cố khê kiều lấy bù vừa mới mới vừa khai thông đi. Một cái động thái cũng không, chủ trang cũng chưa kiến hảo, liền chân dung đều vẫn là hệ thống tự mang. Cố khê kiều chiều nàng cười đều là từ lê ca hủy bù bỏ lại đây chỉ có thể nói lê ca phen quá cường đại nàng thượng một lần đứng đầu hai trương mỹ chiếu kinh vi thiên nhân suốt ở đứng đầu thấy bù bảng xếp hạng còn có đề tài nóng nhất bảng thượng ngây người một ngày dài quá gần hơn 100 vạn cái phen hơn nữa lê ngọc phát cái kia vậy bù lại trướng gần trăm vạn cái phen đây là xem mặt thế giới ngươi thế nhưng còn cùng ta lê tiền bối lẫn nhau phấn tiêu vân viên đến cố khê tiểu chủ ý kia một làn Lê Ngọc cái kêu biểu hiện chính là cho nhau chú ý. Cố Khê Kiều lấy quá di động của nàng, mở ra camera thay đổi một chút ca mạ giác, đừng kích động như vậy, chúng ta tới tự chụp một chương. Rắc! Cố Khê Kiều đối với chính mình cùng Tiêu Vân chụp một chương, chính mình là phải rời khỏi đoàn phim, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn hai ngày thời gian, nhưng là đợi đến phi thường vui vẻ, cái này đoàn phim người đều thực hữu ái. Vì thế cấp những cái đó nhân viên công tác chụp một chương đại chụp ảnh chung, còn riêng chụp một chương Lê Ngọc cùng Trình Châu ảnh chụp. Nơi này nhân viên công tác đều thực thích cô khê tiểu rốt cuộc một cái tuyệt sắc đại mỹ nhân, ai không thích. Húng chi còn có một cái thực manh lông chim thật xinh đẹp hì hì, nhìn thấy ai đều kêu mỹ nữ xoay ca, phi thường có linh tính, được hoan nên trình độ cùng cố khê tiểu có một so. Liên Trình Châu đều nhịn không được cấp hì hì bỏ thêm một tuần kịch. Vì thế khai huệ bổ hai ngày gần nhất, cố Khê Kiều đã phát điểu thứ nhất huệ bổ. Một cố ngàn năm, hai ngày này thực vui vẻ, cảm ơn đại gia. Hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Bởi vì cưỡng bắt trứng, nàng thấu một cái kiểu cung cách. Đệ nhất chương là nàng cùng Tiêu Vân chụp ảnh chung, mặt sau là Lê Ngọc, Trình Châu, Hi Hi, còn có đoàn phim nhân viên. Vừa mới chú ý nàng các fan đổi mới đến như vậy một cái huệ bổ. Tức khắc cả người đều không tốt. Á á á. Nữ thần ngươi là ta nữ thần. Ngươi tối nhan bộ dáng cùng công chúa một chút cũng không giống nhau. Nhưng là so công chúa Mỹ bảo. Nguyên lai like chú ý nữ thần liền có thể nhìn đến ta lên nam thần phúc lợi. Gờ gì? Á á á. Các ngươi làm ta lẳng lặng. Ái liền một chữ. tra trộn trên mạng nhiều năm như vậy, ta rốt cuộc tìm được rồi chính mình bản mạng. Á á á. Kia chỉ điều hảo manh hảo manh a. Vì cái gì ta từ cặp kia đôi mắt nhỏ nhìn ra các ngươi này đàn phàm nhân y tứ? Điều mỹ nhân càng mỹ. Ngươi sinh hoạt chiếu cùng Tê Hà công chúa khí chất thật là hai cái cực đoan, ta hiện tại rốt cuộc tin tưởng, Tê Hà công chúa thật là ngươi diễn xuất tới. Ngươi đem linh hồn của nàng diễn xuất tới. Viết hoa phục tự. Chư bỏ Lê Ngọc, ngươi là ta cái thứ hai sùng bái diễn viên. Vì thế này gãy bộ bị các fan nhiệt tình, rốt cuộc lại lần nữa thượng đứng đầu gãy bộ đề tài bảng. Nhìn cố khê Kiều một giây thượng vạn bình luận, tiêu vân quả thực trợn mắt há hốc mồm, nhìn ra cố nhị Kiều muốn hỏa. Đừng nhìn, ngươi người đại diện tới. Cố khê Kiều thu hồi di động, thấy một thanh niên nam tử chậm rãi đi tới, hắn mang theo tơ vàng khung đôi mắt, khí chất nho nhã, trong mắt ngẫu nhiên có tình quang hiện lên. Tiêu vân nhìn bên kia liếc mắt một cái, sau đó thấp giọng cùng cố khê Kiều nói, ta thật không dám tin tưởng, ta người quản lý thật sự đổi thành hạ khôn. Từ lần đó đường thị người phụ trách nói nàng người đại diện họ hạng, tiêu vân liền cả người đều không tốt, nàng chính mình biết lúc ấy nàng ký hợp đồng thời điểm, người đại diện chỉ là họ lý mà thôi, một cái bình thường người đại diện. Nhưng mà hạng khôn là ai? Đó là đường thị kim bài người đại diện. Đã từng mang quá Lê Ngọc. Hắn mang quá nghệ sĩ không nhiều lắm, nhưng là trên cơ bản đều là siêu một đường, thấp nhất kia cũng là đương hồng nhất tuyến nghệ sĩ. Cho nên hôm nay hạng khôn lại đây thời điểm, Tiêu Vân cảm giác chính mình như là bị bánh có nhân tập trúng. Tiêu Vân, trình đạo kêu ngươi. Hạng khôn rất có lực tương tác, hơi hơi mỉm cười, liền có thể làm người buông phòng bị. Tiêu Vân cùng cố khê kiều nói một tiếng, liền rời đi. Thằng đến nàng rời đi, hạng khôn mới nhìn về phía cô khê kiều, kỳ thật hắn ngay từ đầu thu được công ty thông chi, làm hắn mang một tân nhân thời điểm hắn là cự tuyệt. Bởi vậy còn riêng tìm được rồi đường thanh thu, hắn tuy rằng nói là đường thị kỳ hạ người đại diện, nhưng là bản thân cũng là đường thị quản lý nhân viên, cùng đường thanh thu rất quen thuộc. Cho nên đường đường thanh thu làm hắn hỗ trợ mang tiêu vân thời điểm, hắn tuy rằng bất mãn nhưng vẫn là phải cho đường thanh thu một cái mặt mũi. hôm nay về nước, liền tới phim trường trông thấy tiêu vân, vì thế đấy lòng cuối cùng một tiêu bất mãn cũng đã biến mất. Tiêu Vân bề ngoài cùng kỹ thuật diễn đều đại đại vượt qua giới giải trí bình quân trình độ, hắn cảm thấy chỉ cần hơi thêm mài giũa, tiếp mấy bộ cho hay, ly nàng hồng nhật tử sẽ không qua xa. Nhưng mà làm hắn càng vì kinh diễm lại là cố khê tiểu, ngươi thật sự không suy xét tới ta thuộc hạ. Hạng Khôn cảm thấy chính mình cả người đều không tốt, trừ bỏ Lê Ngọc, đây là hắn lần thứ hai chủ động thông đồng người, nhưng mà đối phương nhưng vẫn không để ý tới hắn. Ngươi cùng Tiêu Vân không phải bạn tốt sao? Đến lúc đó hai người cùng nhau bắt được quốc tế thưởng, không phải thực hảo. Hắn tận tình khuyên bảo, hôm nay tới đoàn phim, ngay từ đầu Tiêu Vân cùng Lê Ngọc đối diễn thời điểm hắn liền rất vừa lòng, bởi vì Tiêu Vân có thể chấn được bãi, cũng sẽ không bị Lê Ngọc ảnh đế khí thế ngăn chặn, kỹ thuật diễn rất có linh khí. Nhưng mà đến hắn nhìn đến cô Khê Kiều cùng Lê Ngọc đối diễn thời điểm, lập tức liền sứng sốt, nàng thế nhưng cùng Lê Ngọc đương trường biểu diễn, Nay liên ảnh hậu tống quan tĩnh đều rất khó làm được. Ở biết được Cố Khê Kiều vẫn là cái tân nhân, liền người đại diện cùng giải trí công ty đều không có thời điểm, hắn bản tính nhỏ liền đánh đến bạch bạch vang, nhưng mà đương hắn cùng đối phương nhắc tới cái này thời điểm, đối phương vẻ mặt thờ ơ. "Hạng tiên sinh, ta là học y, giới giải trí không thích hợp ta." Cố Khê Kiều than nhỏ một tiếng, nàng rung di động, nhìn Hạng Khôn ánh mắt có điểm bất đắc dĩ. Hạng Khôn khẽ miệng trừ một chút, Kỹ thuật diễn tốt như vậy. Ngoại hình điều kiện tốt như vậy. Quả thực là trời cao thưởng cơm. Ngươi thế nhưng cùng ta nói ngươi muốn học y rỉ. Như vậy một cái trời sinh thích hợp đường diễn viên người thế nhưng nói nàng muốn học y rỉ, có hay không tính sai. Rất nhiều người nói như vậy. Cố khê kiểu câu môi cười. Lúc ấy thẩm nghiệm chi nói nàng trời sinh thích hợp học vẽ tranh. Lạc Văn Lãng nói nàng trời sinh thích hợp tài chính học. Tiêu vân bọn họ cảm thấy nàng thích hợp chuyên môn nghiên cứu học thuật, hôm nay lại có người nói nàng trời sinh thích hợp đương một cái diễn viên, sau lại rêu ra một biết nàng dung hợp lôi điện cổ võ thăng cấp đến khinh thân lúc sau nói nàng là vì cổ võ mà sinh. Ta thật sự không phải cùng ngươi nói giỡn. Hạng khôn có chút chưa từ bỏ ý định, hắn cảm thấy cô khê kiểu này hoàn toàn là ở thoái thác, đi theo ta thủ hạ. sang năm lúc này, ngươi nhất định sẽ trở thành siêu cấp siêu sao. Cố khê kiểu lắc đầu, nàng nhìn hạng khôn, đột nhiên hít mắt, hạng tiên sinh, ngươi có phải hay không gần nhất giấc ngủ không được tốt. Đặc biệt là buổi tối thật vất vả ngủ, còn sẽ đột nhiên bị ác mộng dọa tỉnh, sau đó liền rốt cuộc ngủ không được, hiện tại đang ở uống thuốc. Trước một giây còn đang nói chuyện cố khê kiểu tiến giới giải trí chuyện này, không biết vì cái gì đột nhiên liền cho tới chính mình, hạng khôn có chút kinh ngạc, nhưng là ngay sau đó ánh mắt liền thay đổi, hắn nhìn mà cố khê kiểu. Ánh mắt mang theo điểm xem kỹ. Hắn mất ngủ bệnh trạng đã có gần nửa tháng, Liên ở ngày hôm qua, hắn còn ở nước ngoài xem bác sĩ tâm lý. Tuy rằng với hắn mà nói, mỗi ngày thiếu ngủ một chút không có gì, rốt cuộc hắn tinh thần lực cũng đủ cường đại. Nhưng mà mất ngủ làm ác mộng loại tình huống này vẫn là làm hắn có điểm bực bội, vì thế tìm được rồi bác sĩ tâm lý. Chuyện này ai cũng không biết, bao gồm người nhà của hắn. Không nghĩ tới trước mắt đã bị cố khê tiểu chọc thủng làm hắn không khỏi không nghi ngờ, nàng có phải hay không điều tra qua hắn. Đừng cái này biểu tình cố khê kiểu xem hắn vẻ mặt đề phòng, đạm đạm cười, ta đối với ngươi thật không có hứng thú, chỉ là tưởng hướng ngươi chứng minh một chút, ta thật là học y, nghĩa ngươi trên mặt có sắc đốm, nhan sắc thức đạm, hiển nhiên là vừa mọc ra tới, đối lập ngươi mười ngón móng tay, ngươi sẽ phát hiện nhan sắc so người bình thường muốn hồng, đây là bệnh tim có vấn đề dự triệu, ngươi tinh thần không phân chấn. Tuy rằng ngươi biểu hiện thật sự tinh thần bộ dáng, nhưng là ngươi đồng tự ở. Vào tan dã trạng thái. Ta xem ngươi khí sắc còn hảo, ngay thường thân thể hẳn là không có gì khuyết điểm lớn, nghĩ đến, cũng chỉ có mất ngủ, bóng đẻ mới có thể làm ngươi là cái này trạng thái. Ta đoán ngươi loại trạng thái này rằng có 14 tiên, có phải thế không? Nghe cố Khê Kiều giải thích hạng khôn hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn nhìn cố Khê Kiều, ở vào ngậm bức trạng thái. Nàng là thật sự biết vẫn là mông ra tới. Này quả thực quá không thể tưởng tượng. Hắn gặp qua cái kia em mở quốc quyền uy bác sĩ tâm lý cũng không có thể đem hắn bệnh trạng xem cái minh bạch. Liên tính là thế giới nhất tinh vi dụng cụ cũng kiểm tra không ra đi. Nàng liền như vậy xem một cái là có thể biết đến như vậy rõ ràng. Người thật sự biết. Liên nhìn ta liếc mắt một cái. Hắn nhìn về phía cô khê kiều, ánh mắt kinh nghi bất định, nhưng là trong lòng lại bắt đầu giao động. Cố Khê kéo từ trong túi, kỳ thật là giả thuyết bao vây, móc ra một chuôi hắc rượu thạch tay xuyến ở chơi, "Ngươi đã quên trung ý y truyền thống tứ đại xem bệnh phương pháp sao?" "Vọng, Vãn, vấn, thiết cái thứ nhất đó là vọng." "Ngươi học trung y y." Hạng Khôn ý động, nàng thật sự như vậy vừa nhìn là có thể biết chính mình bệnh. "Không phải, học lâm sàng y y học Cố Khê kiều lắc đầu, nàng nhìn Hạng Khôn khẽ miệng chịu một chút, lập tức giải thích, "Tuy rằng ta học tây y y Nhưng là ta trùng ý Y Ly cũng thực không tồi a. Hạng Khôn nhìn Cố Khê kiều kia vẻ mặt chân thành bộ dáng, quyết định tạm thời tin tưởng nàng một chút, học Y Ly không có việc gì, ngẫu nhiên tới đoàn phim khách mời cũng có thể a, lúc ấy hứng thú yêu thích, giới giải trí thiếu ngươi là một tổn thất lớn, ta chức vị chính cũng không phải người đại diện, nhưng bởi vì thích cái này chức nghiệp, cho nên ngẫu nhiên cũng sẽ mang mấy cái nghệ sĩ. Đương nhiên, mang nổi danh khí tới liền tùy tay ném cho mặt khác người đại diện ta tận lực. Cố Khê Kiều sờ sờ cái mũi. Đúng rồi, ngươi nếu học y lý, có thể nhìn ra ta mất ngủ trứng, cảm thấy ta còn có thể cứu chữa sao? Hắn nhìn Cố Khê Kiều, trong lòng vừa động. Cố Khê Kiều khuôn mặt ngưng trọng, bệnh nguy kịch. Hạng hồn. Chỉ đua một chút hòa hoãn một chút không khí, Cố Khê Kiều cười tủm tỉm đưa qua chính mình trong tay hắc rượu thạch tay châu, đây là ta thêm tổ truyền dùng các loại dược liệu phao ra tới tay châu. Ngươi mang ở trên tay, đuổi ma trừ tà, bảo đảm ngươi buổi tối ngủ ngon. Trong hư không hệ thống, tiểu mỹ nhân, ngươi thay đổi. Cố khê tiểu. Này rõ ràng là ngươi từ sạp thượng đảo tới hàng rẻ tiền, ngươi trước kia rõ ràng không phải như thế. Cố khê tiểu, ngươi tổng hội biến. Hệ thống, ta liền không a, ta vẫn luôn thực manh thực đáng yêu. Cố khê tiểu, ngươi. Nàng trọng điểm cường điệu cái này người tự. Không phải ngươi hệ thống. Hạng Khôn nhìn nàng đưa qua hát diệu thạch, lấy hắn ánh mắt tự nhiên biết này chỉ là một chuỗi bình thường tây châu, chỉ là này xuyến hát diệu thạch thực hát, hắn hiếp mắt xem qua đi, tựa hồ có thể nhìn đến bên trong lưu chuyển ánh sáng tím, lập tức liền biết này xuyến hát diệu thạch lắc tay sợ là không bình thường, hắn duỗi tay vừa muốn tiếp nhận, trước mắt đột nhiên vụt ra một đạo nho nhỏ màu đỏ bóng ma, tốc độ quá nhanh, mau đến còn không có phản ứng lại đây. Hắn mới vừa tiếp nhận tay châu đã bị thứ này ngậm đi rồi. Bang! Cố khê kiều dối tay chụp được kia chỉ bóng ma. Hạng khôn thấy kia chỉ bóng ma đột nhiên liền từ không trung rơi xuống xuống dưới. Khiếp mắt vừa thấy là chỉ màu đỏ chim nhỏ, nhan sắc là thuần khít hồng. Nhìn nhìn hắn đột nhiên cả kinh, này chỉ điểu, vì cái gì giống sách cổ bên trong kia chỉ chu tước. Hi hi bị cố khê kiều một trưởng chụp đến trên mặt đất, tức khắc liền bị khuất, không chịu đứng lên. Kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ. Vì cái gì muốn đem này xuyến tràn ngập linh khí tay xuyến cấp trước mắt cái này yêu diễm đồ đê tiện. Ha ha đều có một con chén, liền nó cái gì còn không có, nó quả nhiên không phải thân sinh. Cố khê kiểu mặc kệ nó, không lưng nhặt lên kia xuyến tay trâu, sau đó giao cho hạ khôn, trong nhà sủng vật nghịch ngợm, xin lỗi. Hạ khôn trong miệng nói không có việc gì, sau đó nhịn không được lại lần nữa nhìn mắt hì hì, không phải hắn nói này thật sự rất giống chu tước, trừ bỏ nhỏ một chút, hảo đi, kỳ thật tiểu rất nhiều. sử thượng ghi lại chu tước hình thể như núi, tay trâu vừa vào tay, hắn là có thể cảm thấy một cổ mát lạnh cảm giác vọt tới, không thế nào thanh tỉnh đầu tức khắc tinh thần chấn động, trên mặt lại lần nữa hiện lên một trận kinh hãi. hắn nhìn về phía cô khê tiểu, nhưng mà đối phương chỉ là đem hì hì xách lên tới giao hấn, thanh tú lịch sự tao nhã trên mặt vô hại cực kỳ. Phản phất một chút cũng không biết chính mình Tây Châu có lợi hại như vậy sự thật Vô cùng náo nhiệt đoàn phim đột nhiên lâm vào một mảnh quỷ dị an tĩnh. Đại đa số người đột nhiên cấm miệng, nhìn về phía đại môn phương hướng, nhưng là muốn nhìn lại không dám nhìn bộ dáng. Hạng khôn cũng buông xuống Tây Châu, nhìn phía ngoài cửa, trận mắt há hốc mồm. Cái này thật là trận mắt há hốc mồm. Hắn dám thể chính mình chưa từng có như vậy kinh ngạc quá. Đi theo đường thanh thu lâu rồi. Hắn từng có hạnh gặp qua giang thư huyền một mặt, nề hà đối phương quá mức thần bí, liền buồn ra người đều rất ít nhìn thấy, cho nên hạng khôn cũng không dám tin tưởng, chính mình nhanh như vậy lại gặp được thần tượng. Nhưng là hắn như thế nào lại ở chỗ này? Trường 360 năm tưởng hồng tưởng điên rồi, canh hai, Cửa chính chậm rãi đi tới người hơi hơi rũ đầu, nhưng như cũ có thể nhìn thấy tinh xảo yêu nhã ngũ quan, sạch sẽ sơ mi trắng nút thắt một đường khấu đến cổ, cổ tay háo vẫn khởi giáng người đánh bạt, hắn đi rồi vài bước, đống nhiên dừng lại, hơi hơi dương mắt, ánh mắt ở đoàn phim quét vài vòng, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Ngừng đầu thời điểm, liền lộ ra cặp kia đen nhánh thâm thúy hai tróng mắt, làm người vừa nhìn, liền giống như lâm vào băng thiên tuyết địa. Từ cố khê tiểu ngày đầu tiên tới đoàn phim đóng phim thời điểm, nơi này người liền nhận thức giang thư huyền, giống nhau đoàn phim là sẽ không lưu vây xem người, nhưng mà đối với hắn, Liên đạo diễn cũng không dám quang minh chính đại đổi người. Người xem trên người hắn từ đầu sợi tóc nhi đến móng tay cái, nào điểm không tiết lộ một cổ tự phụ hơi thở. Bất quá người này lãnh bề lãnh, nhưng là lại cực có lễ phép, ở phim trường thượng cũng sẽ không quấy rầy đến bất cứ một người. Có đôi khi nếu không phải bởi vì đôi mắt nhìn đến hắn còn ở phim trường thượng, mọi người đều không cảm giác được hắn tồn tại hơi thở. Cái này lại nói tiếp liền có điểm huyền liệu. Rõ ràng là một cái cổ điêu khắc hoạ, đi đến chỗ nào đều sẽ tự mang quang mang nam nhân, bọn họ thế nhưng có đôi khi sẽ theo bản năng xem nhẹ. Đây là cái vấn đề, cũng là mọi người nghĩ trăm lần cũng không ra vấn đề. Hạng khôn lúc này rốt cuộc tỉnh táo lại, hắn nhìn cái kia chậm rãi hướng phim trường phương hướng đi tới nam nhân, kích động đến liên thủ châu tự đều thiếu chút nữa cầm không được, người có đôi khi kích động tới cực điểm thời điểm đều sẽ cùng người bên cạnh chia sẻ. Cố khê kiều lại là hạng khôn hôm nay đặc biệt thưởng thức một người, hắn kìm nén không được nội tâm kích động, nhìn đến không có, đó là nam thần. Ai, ta cùng ngươi nói cái gì, ngươi khẳng định không quen biết hắn, liền ta cũng chưa gặp qua hắn vài lần. Hắn nhớ tới nàng không phải cổ võ giới người. A. hắn nhìn qua, hắn thật sự vào được. Thấy Giang Thư Huyền ở cửa rừng một chút lúc sau, liền thật là hướng kịch trường đi, mà không phải đi nhầm địa phương. Hạng khôn liền càng kích động. Hắn suy nghĩ một chút, Giang Thư Huyền tới nơi này làm gì đâu, nơi này người cùng hắn hẳn là không có gì giao thoa mới là, nhưng mà hắn nhìn thoáng qua còn ở đóng phim Lê Ngọc, bừng tỉnh đại ngộ, hắn hẳn là tới tìm Lê Ngọc. Nơi này người, nếu nói còn có thể cùng Giang Thư Huyền có một chút liên quan, cũng chỉ dư lại Lê Ngọc. Không thể trách hạng khôn quá kích động, mà là thấy một lần Giang Thư Huyền khó đến tình trạng gì đâu, đi cổ võ diễn đàn soát một chút sẽ biết. Bên trong chỉ cần về hắn tin tức tuyệt bích có thể ở trang đầu ngốc vài thiên, lần trước cái kia ở Giang gia chụp đến hắn bóng giang, cái kia thiệp hiện tại vẫn là lửa lớn trạng thái. Đoạn phim người tạm dừng trong chốc lát, sau đó lại khôi phục lại, đóng phim đóng phim, lấy đạo cụ lấy đạo cụ, hóa trang hóa trang. Hi hi cảm nhận được Giang đại gia tới, lập tức bay lên tới, an an phận phận ngốc tại Cố Khê kiểu trên vai, lấy kỳ chính mình chính cung địa vị không thể lay động. Cũng đúng lúc này, Hạng khôn đột nhiên phát hiện, đến từ Giang Thư huyền trên người áp lực đột nhiên liền biến mất, loại này thời điểm nếu không cần đôi mắt đi xem, căn bản là nhìn không tới người của hắn. Sau đó hắn lại đột nhiên ngây ngẩn cả người, hắn thấy Giang Thư huyền thế nhưng bay thẳng đến bọn họ nơi này đi tới, mà không phải đi tìm Lê Ngọc. 2 mét, 1 mét, lướt qua hắn, Con hấp dẫn muôn chụp sao. Đã nhiều ngày cố khê tiểu đóng phim thời điểm, hắn đều sẽ ở một bên nhìn ấn chính hắn nói tới nói, hắn thực thích xem nàng đóng phim bộ dáng. Chẳng qua hôm nay đặc thù giữ gìn bộ môn về tôn dài dài kia sự kiện có tiến triển, hắn liền rời đi một lát. Cố khê kiều đưa điện thoại di động thu được trong túi, nhìn hắn, chớp mắt, suất diễn của ta đóng máy, liền hơn 10 phút diễn, nàng chụp gần 3 ngày, lấy nàng chính mình nhận chi tới xem, thời gian đã đủ dài. Nghe thấy cái này, Giang Thư Huyền rất là tiếc nuối. Sớm biết rằng hôm nay liền không qua bên kia. Tiêu Vân chụp xong rồi nàng một màn này, sau đó lại đây, nhị kiểu, buổi tối đoàn phim an bài đóng máy yến, ngươi có đi hay không? Nàng chính là tới cấp đạo diễn truyền lời. Giúp ta cảm ơn trình đạo còn có đoàn phim người, ta liền không đi. Liên một cái nữ tam mà thôi, nào có như vậy lòng trọng. Tiêu Vân biết cố khê kiểu không yêu náo nhiệt, tới phía trước liền đoán được nàng sẽ không đi. Lúc này hạng khôn rốt cuộc từ trong ngọng bừng tỉnh lại đây, hắn nhìn mắt Giang Thư Huyền, lại nhìn nhìn cười đến ngoan ngoan ngoan ngoan hết sức đẹp Cố Khê Kiều, cảm thấy cả người đều không tốt, liền ở vừa mới hắn còn đang suy nghĩ muốn hay không hiện tại đi làm bộ có việc tìm Lê Ngọc, dùng để tới gần khoảng cách tiếp xúc Giang Thư Huyền, không nghĩ tới nhân ra căn bản chính là tới tìm Cố Khê Kiều. Cố Khê Kiều đem đồ vật thu thập hảo, đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng nhìn hạng khôn trên tay hát rượu thạch. Bắt người tay ngắn, hạng tiên sinh. Ta yêu cầu làm cái gì sao? Hạng khôn nghe được chính mình máy móc thanh âm. Cố khê kiều đột nhiên đứng đắn lên, ta đây là ở hối lộ ngươi, hảo hảo chiếu cố nhà của chúng ta tiêu vân, nàng về sau tiền đồ liền dựa ngươi. Hạng khôn, ngươi có thể không đem hối lộ nói được như vậy quang minh chính đại. Kỳ thật hắn còn không có phản ứng lại đây, thẳng đến hai người thân ảnh hoàn toàn ở trước mắt biến mất. Tỉnh tỉnh. Trình Châu thấy Giang Thư Huyền không thấy, sau đó vô vô hạng Khôn bả vai, hắn cùng hạng Khôn cũng hợp tác quá không ít lần, hai người rất quen thuộc. Ngươi thoạt nhìn giống như nhận thức vừa mới người nọ bộ dáng, có thể không quen biết sao hạng Khôn phản ứng lại đây? Cổ võ giới ai không biết Giang Thư Huyền đại danh, nhưng là không cần thiết bắt được nơi này tới nói. Sau đó nhìn chằm chằm Trình Châu, liền cố khê tiểu, ngươi nhận thức nàng sao? Nhìn trung cổ võ giới, hắn cũng chưa từng nghe qua cố khê tiểu tên. Người này liền cùng đột nhiên chống rông ra tới giống nhau. Nguyên bản cho rằng nàng chính là cái kia xa gần nổi tiếng tiểu yêu nữ, nhưng tiểu yêu nữ gần nhất hẳn là ở thí luyện tháp mới đúng vậy, mà là tiểu yêu nữ cũng là giang gia dòng bên, không họ cô A. Hạng Khôn tuy rằng là cái người đại diện, nhưng là kia chỉ là hắn nghề phụ mà thôi. Trình Châu cũng biết thân phận của hắn không đơn giản, tự biết Giang Thư huyền thân phận không tới phiên chính mình hỏi đến cũng liền không có nhiều lời. Hạng khôn cầm hát rượu thạch lắc tay, về đến nhà, ngay từ đầu hắn đối cô khê kiểu cấp mơ hồ bí ẩn lắc tay cũng không có nhiều quá chờ mong. Ở nhìn đến Giang Thư Huyền lúc sau, hắn trong lòng nhiều một phần chờ mong, cùng Giang Thư Huyền đi đến cùng nhau, nói như thế nào cũng sẽ không đơn giản đến chỗ nào đi thôi. Chờ đến buổi tối ngủ thời điểm hắn chân chính cảm nhận được này xuyến lắc tay khủng bố, hắn tắm rửa thời điểm đem tay xuyến bắt lấy tới, nhưng mà nháy mắt hắn cảm giác được một cổ vô hình áp lực ép tới hắn không thở nổi. Hạng khôn mặt trướng đến đỏ bừng, hắn đem tay xuyến lại lấy về lòng bàn tay, áp lực đốn thất. Hắn ngơ ngác mà nhìn lòng bàn tay tay xuyến. Ngươi lần trước không phải nói ngươi gần nhất giấc ngủ chất lượng gặp vấn đề sao cái gì vấn đề cùng ta nói một chút đi, giải quyết xong ta hảo sẽ phòng thí nghiệm. Hội sở, Trúc Nguyên ngáp một cái, nhìn hạng khôn. Không cần, đã giải quyết. Hạng khôn sờ sờ trên tay Hắc Diệu thạch. Trúc Nguyên mắt trợn trắng. Người chơi ta đâu? Hắn mấy ngày nay vẫn luôn ở A Đại Phòng thí nghiệm, nếu không phải vì hạng khôn thằng ngãi này, hắn mới sẽ không bỏ được ra tới. Cái này thật không phải hạng khôn cười một tiếng, ta gặp được một cái cao nhân, là nàng giải quyết, cùng giang gia vị kia có quan hệ, có muốn biết hay không? Hắn vẻ mặt muốn biết đi ngươi tới cầu ta nha bộ dáng. Trúc Nguyên hiện tại lòng tràn đầy mắt đều là thử nghiệm, tế bào dung hợp, một chút cũng không hiếu kỳ, hạng khôn một hơi nghẹn đến mức nửa rời. Đường Thanh Thu chậm rãi uống một ngụm trà, ngắm Trúc nguyên, người gần nhất thông đồng vài vị mỹ nhân. Thoạt nhìn cảm giác tựa như thân thể bị đảo giống giống nhau. Lan xa một chút. Ta thoạt nhìn như là cái loại này người sao. Hắn tuy rằng là thích mỹ nữ, nhưng vẫn là thực giữ mình trong sạch. Chẳng lẽ không phải? Đường Thanh Thu nhướng mày. Đương nhiên không phải. Ta gần nhất gặp được một cái cùng chung chi hướng y học thiên tài, nàng thế nhưng nghiên cứu ra tế bào dung hợp. Ai cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Nơi đó mặt có tri thức đã vượt qua chúng ta hiện nay y y học. Nói nơi này, Trúc Nguyên vẫn là nhịn không được cảm thán. Hắn đã có bốn ngày không có rời đi qua a đại phòng thí nghiệm. Bất quá tưởng tượng tưởng cố khê kiều thằng nhãi này, trong khoảng thời gian này thế nhưng vẫn luôn không có đã tới a đại. Thấy nàng một lần so lên trời còn khó, loại này thời điểm, Trúc Nguyên rốt cuộc cảm nhận được tưởng giáo thụ bất đắc dĩ. Như vậy một cái có y y học thiên phú học sinh. Như vậy lười, thật là liền hắn đều nhịn không được tưởng kệ ra nàng đầu hảo hảo xem xem. Lần đầu tiên nghe được Trúc Nguyên dùng như vậy khen ngợi khí nói đồng hành, đường thanh thu có điểm tò mò, liền ngươi đều hổ thẹn không bằng. Đúng vậy, ta thấy đến quá nhất có thiên phú người, ta cảm thấy sư phụ ta nếu là ở nói, sẽ một giây ném ta đổi nàng làm chính mình đồ đệ. Trúc Nguyên càng nghĩ càng cảm thấy có loại này khả năng, ấn dung phi xương kia tính tình, gặp được cố khê kiểu này đồ lười khẳng định sẽ hảo hảo chơi. Nhắc tới thiên phú, hạng khôn cũng có chuyện nói, các ngươi đừng nói, ta ngày hôm qua ở phim trường cũng gặp được một cái cực có thiên phú người, nhưng là, nàng thế nhưng không vào giới nghệ sĩ. Chính mình hứng thú chính là mang để mắt tân nghệ sĩ, nhưng mà cố khê tiểu thứ này không chịu phối hợp, hạng khôn ngẫm lại vẫn là man cổ sở. Là, Thiêu Vân, đường thanh thu nghĩ nghĩ, hẳn là kêu như vậy danh nhi đi. Không phải, Nàng bằng hưu. Hạng khôn ngắm lại cố khê kiều cho nàng kia xuyến hát rượu thạch, lại cảm thấy nàng thân phận khẳng định không đơn giản, tất là nào đó cao nhân hậu đại, loại này đặt ở cổ võ giới sẽ kinh khởi một mảnh gợn sóng người, hẳn là coi thường một cái nho nhỏ giới giải trí, hắn có thể lý giải, nhưng là, vẫn là đau lòng à. Nàng bằng hưu. Đường thanh thu nghĩ nghĩ, trước mắt cũng chỉ có thể nghĩ đến cố khê kiều Nhưng là xem hạng khôn kia một bộ không nghĩ nói thêm bộ dáng, cũng liền không có hỏi nhiều. Hôm nào đi hỏi một chút giang thư huyền bản nhân, hắn chính là đối vị kia cố họ tiểu thư rất tò mò đâu. Ba người không biết, bọn họ đề tài này nhìn như mạn vô phía chân trời, nhưng là trung tâm quay trung quanh nhưng vẫn là cùng cá nhân. Trước mắt, đề tài này trung tâm nhân vật đang ngồi ở trong nhà soát huyền bồ. Cố khê kiểu phèn đã tăng tới 300 vạn. Ngắn ngủn mấy ngày liền trướng nhiều như vậy fans, Lê Ngọc Công không thể không. Đương nhiên, tiền đề là nàng bản nhân lớn lên đẹp, bằng không, vong hưu cũng sẽ không mua nàng trướng. Tân phát cái kia về đoàn phim hãy bổ phía dưới đã có 7-8 vạn điều bình luận. Phía dưới một đám người ngao ngao ngao kêu làm nàng đổi mới hãy bổ. Đối chính mình fans vô cùng ôn nhu cố khê kiểu đối với ha ha chụp mấy tấm đủ, hi hi thấy vậy, lập tức đi đoạt lấy màn ảnh. Vì thế cuối cùng mọi người nhìn đến kết quả đồ là cái dạng này, vẫn luôn cả người tuyết trắng cầu, bộ dáng so ra kém những cái đó quý báo chủng loại, nhưng là một đôi mắt vọng lại đây thời điểm, đen như mực sáng lấp lánh, vừa thấy qua đi liền cảm thấy linh khí mười phần, bởi vì vừa mới uống xong rồi thủy, chót mũi thực ước ác, hai con mắt có vẻ đáng thương hề hề, làm người quả thực nghĩ thấu quá màn hình đi sơ sờ. sờ. đầu của nó đỉnh đứng một con lửa đỏ tiểu điểu nhi. Thuần khiết màu đỏ cùng màu trắng hình thành tiên minh là đối lập, nó móng đuốt bắt được một rú mạch mau, bày cái tự nhận là rất tuấn tú tư thế. A a a, Hảo Manh Hảo đáng yêu. Hảo tưởng gặm một ngụm. Ô ô ô mỹ nhân nhà các ngươi còn thiếu cầu sao? Từng học đại học thực có thể ăn cái loại này. Không có tự chủ, kém bình, tờ ép, cầu cầu Hảo Manh, chim chóc như cũ cao quý lanh diễm. Ha ha, một con thổ cẩu các ngươi cũng như vậy quý liếm. Nhà của chúng ta tử nhàn la tần khuyến mới kêu đẹp, thật không hiểu các ngươi những người này ánh mắt. Nghe nói một con la tần khuyến thực quý, vị này mới là một tân nhân, phòng trường không như vậy nhiều tiền. Này đó bình luận thực mau liền bị fans vây đổ, thổ cẩu làm sao vậy? Thổ cẩu ăn nhà ngươi cơm uống nhà ngươi thủy ngủ nhà ngươi giường. Thổ cẩu mới là chúng ta rết nền tảng lập quốc mà cẩu. Tuy rằng này chỉ là một con thổ cẩu, nhưng cực có linh khí. Tiêu tiểu dạng nhi manh hóa quả thực, nếu bằng không cũng sẽ không dẫn tới nhiều người như vậy yêu thích. Thực mô liền có một cái chuyên nghiệp nhân sĩ tiến đến bả mặt. Chú ý xem thổ cầu bên cạnh bắt cơm, khẩn ra lượng men gốm, thay thể sáng trong tinh tế, sứ chất kiên mật, men gốm mặt đều đặn, ánh sáng ngoánh nhuận, đây là thanh triều quang riêu, bảo thủ phỏng trường 300 vạn. Một con cầu bắt cơm thế nhưng vẫn là cái đồ cổ. Như vậy hào. Vừa mới chào phúng cố khê tiểu vị kia tự biết không mặt mũi rời đi, khi cách một ngày, Cố Khê Kiểu lại lại lần nữa thượng đề tài nóng nhất bảng. Này không phải một con bình thường cậu. Đại đa số người qua đường điểm tiến vào vừa thấy đầu tiên là bị kia chỉ bạch cẩu manh đến, sau đó lại bị cẩu chén sáng ngủ. Cuối cùng theo hễ bổ bò đến nguyên cô thượng, những người này thống nhất xoát một câu. Mỹ nhân nhà các ngươi còn thiếu cẩu sao? Từng học đại học thực có thể ăn không cần tiền lương chỉ cần một con chen cái loại này. Người hồng thị phi tự nhiên cũng liền nhiều lên, bỏ lại đây người cũng có nhìn đến cô khê tiểu thượng một cái hồi bồ, nhịn không được toan. Một cái vọng tưởng ôm lê ảnh đế đuổi thượng vị tân nhân, cũng không gặp lê ngọc phản ứng ngươi, còn phơi chính mình cậu, như vậy thổ cậu ngươi cũng có mặt phơi. Tưởng hồng tưởng điên rồi đi. chương Trường 361046 khủng bố lẫn nhau phấn danh sách, canh một Cái kia bình xịt bình luận lập tức bị người đánh trả, ngươi chẳng lẽ không có xem nàng ở bên bên sông Sơn ảnh tạo hình? Không có xem Lê Ngọc chuyển phát cái kia bệnh bộ? Tường hông tưởng điên rồi, ta xem ngươi mới là. Ha ha, ta cho rằng kia chỉ cẩu chén là có thể thuyết minh hết thể vấn đề. Chẳng lẽ không phải sao? Nàng một cái cái gì đều không có tân nhân phát Lê Ngọc ảnh trụ, còn nói này không phải ôm đùi, có bản lĩnh ngươi làm Lê Ngọc phát huẩy bộ a. Phim truyền hình còn không có ra người liền phát hỏa, mau tới 818 tân nhân sau lưng chuyện xưa giới giải trí chó đen. Phía dưới veo tới veo đi, bên bên sông Sơn cái này để tài lại lần nữa bị soát đi lên, một lát sau liền soát thượng tiền tam danh. Trình Châu cười tủm tỉm, cái này hảo, đều tỉnh đi mua đứng đầu tiền. Này hai lần từ cố khê kiểu mang theo nhiệt độ, bên bên sông Sơn đoàn phim thượng hai lần để tài nóng nhất bảng, mức độ nổi tiếng lập tức liền lên đây. Dĩ vãng đoàn phim đều sẽ hoa đồng tiền lớn mua một lần đề tài nóng nhất bảng, chỗ nào so được với hôm nay như vậy nhàn nhã. Từ thanh là binh bên sông Sơn đoàn phim chuyên viên trang điểm vu tỷ trợ lý, ngày thường không có việc gì liền ái xoát huế bù. Hôm nay thói quen tính tiến chính mình tân nữ thần phát huế bù xem một cái, bị manh, cẩu cấp manh ở. Sau đó điểm tiến bình luận khu là xem, ngay từ đầu còn hảo hảo, nhưng là không quá vài phút hướng gió đột nhiên thay đổi. Dùng không chính đáng thủ đoạn tễ đi nữ diễn viên nổi tiếng kim tư điểm, một cấu ngàn năm ngươi dám không dám dùng tên thật. Vẫn là sợ bị lộ táo tràng lúc sau không chỗ dung thân. Còn vọng tưởng ôm lên ngọc đùi, cũng không nhìn xem ngươi là cái gì thân phận. Đem dưới giải trí làm cho trướng khí mù mịt, loại người này nên lăn ra giới giải trí. Thân nhân nên có thân nhân tự mình hiểu lấy. Từ thanh nhanh chóng lật xem, phát hiện mới nhất bình luận đều là này mấy cái, soát đến tốc độ phi thường mau. Nàng lập tức ý thức được khẳng định là có người mướn thủy quân tới hắc cô khê kiều, này như thế nào có thể nhẫn. Chuyện này đề cập người thực quảng, nàng biết tiêu vân là đường thị gần nhất lực phùng tân nhân, cùng cô khê kiều quan hệ thực hảo, vì thế tìm tới tiêu vân. Tiêu tiểu thư ngươi nhìn xem cái này. Nàng tìm tiêu vân thời điểm, tiêu vân đang ở bối lời kịch. Tiếp nhận từ thanh trên tay di động, tiêu vân liếc mắt một cái liền thấy được cái kia thấy được tiêu đề. Tám một tám cái kia té đi kìm mộ ngộ tân nhân, tuyệt đối nội tình. Đang ma một tiếng đứng lên. Tiêu Vân sắc mặt tâm trầm, cố khê kiều lúc ấy tiến đoàn phim đều là bởi vì nàng, chuyện này nàng nhất định phải giải quyết hảo, quyết không thể làm cố khê kiều thu được một chút ủy khuất. Trình Đạo, đoàn phim theo dõi còn ở đây không? Ta yêu cầu một phần. Trình Châu đang ở cùng Lê Ngọc thảo luận một cái cốt truyện, nghe được Tiêu Vân nói, hơi hơi sửng sốt, làm sao vậy? Ngài xem xem cái này. Tiêu Vân đem thiệp phiên cho hắn xem. Nhìn đến thiệp tiêu đề còn có bên trong nội dung, Trình Châu sửng sốt, chuyện này không phải đã qua đi sao. Những người đó đều đã trở thành cố khê kiều nhang cẩu, liền ở ngày hôm qua hắn còn ở cảm thán cố khê kiều hút phấn tốc độ nhanh như vậy, hôm nay như thế nào liền đã xảy ra như vậy một cái biến chuyển. Hắn nhìn cố khê kiều trang đầu thượng điều thứ nhất đối bù, bình luận số đã đạt tới khủng bố 20 nhiều vạn, cái này con số thực không bình thường. Phiên hạ mấy cái phun nàng mới bù, đều là tân hảo. loại này thời điểm Trình Châu cũng phản ứng lại đây này hẳn là có người cố ý hắc cố khê tiểu. Này đó đều là đẹp mắt phải vì Kim Tư điểm lấy lại công đạo người, có chút không biết tên người qua đường đã bắt đầu chống lại bình bên sông Sơn đoàn phim. Trình Châu lập tức điều video theo dõi, triệu hồi Kim Tư điểm sự kiện chân tướng, nhưng mà làm hắn kinh hại chính là, đoàn phim mặt khác video vẫn là hảo hảo. Chỉ có kim tư điểm một đoạn này bị véo rớt. Cái này không chỉ có trình châu cảm giác không đúng, liền tiêu vân đều biết, này sau lưng khẳng định là một cái có thế lực người ở thao túng. Lê Ngọc đứng ở một bên nhìn này hết thảy, đôi mắt híp lại, cố tiểu thư không có trực thuộc công ty, chuyện này cũng không làm cho đường thị giải quyết, nhưng là này phía sau màn người tàng thật sự thâm, chỉ bằng chúng ta, không được. Vậy bố lại bay lên một cái tân nhiệt độ. Vô số người yêu cầu đoàn phim cho đại gia một công đạo. Mặt đoàn phim quan hơi đều không có tránh được này một kiếp. Tại đây loại thời điểm, có được nước cờ ngàn vạn fans Lê Ngọc đột nhiên chuyển phát Cô Khê tiểu gần nhất cái kia bởi bù. Vệ Lê Ngọc, chờ mong cùng người tiếp theo hợp tác. Cô Khê tiểu, hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Vậy bù phía dưới soát nàng một cái cái gì đều không có tân nhân phát Lê Ngọc ảnh trụ, còn nói này không phải ôm đùi. Có bản lĩnh ngươi làm Lê Ngọc phát huẩy bùa A. Những người đó tức khắc đã bị đánh mặt, trong khoảng thời gian ngắn không biết kế hoạch muốn như thế nào tiếp theo. Lúc này ảnh đế đột nhiên chặn ngang một chân, Lê Ngọc không giống cố khê kiểu, hắn có được vô số fan trung thành. Những người này dám ở cố khê kiểu phía dưới huẩy bùa soát, nhưng không thấy được hồi dám lại Lê Ngọc huẩy bùa phía dưới soát, bởi vì kia tuyệt đối sẽ bị Lê Ngọc fans phung chết. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra. Lê Ngọc như thế nào liền sẽ đột nhiên chuyển phát cô khê kiểu cái kia gầy bù, hơn nữa ngữ khí còn rất quen thuộc bộ dáng. Ngược lại, Lê Ngọc phèn sứ lại theo Lê Ngọc gầy bù bỏ lại đây. Hảo hạnh phúc, nguyên ho hảo mỹ, quả thực cùng chúng ta Lê Nam thần xứng vẻ mặt có hay không? Phi, không thể có cái này ý tưởng, ta mới là Lê Ngọc chính cung, mặc nghiệm một trăm lần. Ta mặc kệ, ta Nam thần thích ta đều thích, các ngươi lại như thế nào hát ta đều không sợ. Ta tin ta nam thần. Các ngươi thấy ho chủ phát cái kia ấy bồ sao, bên trong có lên nam thần sinh hoạt chiếu. a a a bọn họ đây là ở đoàn phim sao, vì cái gì ta sẽ cảm thấy như vậy có ái. Vì thế, vốn dĩ veo đến hừng hực khí thế để tài liền như vậy bị mang trận Lê Ngọc phía chính phủ phên đàn. Tổng quản lý, đại gia vất vả, lại thủ vững cả đêm, nếu còn có hát tử lập tức phun chết, nam thần độc thân hơn 30 năm, thật vất vả có điểm manh ngối chúng ta quyết không thể bị ác thế lực đả đảo. Bạch Ngọc, nghĩ đến lần trước Nam Thần một người ở nhà sinh bệnh ta liền hảo tâm đau. Thanh Ngọc, anh anh anh, tuy rằng ái Nam Thần, nhưng là ta càng hy vọng Nam Thần hảo hảo. hắn, cay sao ôn du một người. Lê Ngọc Phens thực chung, nay đại khái là nghi vấn Lê Ngọc ngày thường đối này đó Phens bao dung cộng thêm quan tâm nguyên nhân. hắn Phens cũng xa so với kia chút phàn náo tản nhóm lý trí nhưng mà cái kia giới giải trí chó đen đột nhiên đã phát một cái buổi bù về giới giải trí chó đen về cái kia tân nhân ôm đuổi khi dễ kim mổ mổ chân tướng ngày mai buổi sáng 8 giờ chúng ta không gặp không về nay ấy bù nháy mắt khiến cho vô số người chú ý vô số người chờ đợi đêm nay mau mau quá chờ mong giới giải trí chó đen cái kia chân tướng buổi bù chuyện này phát triển không gì làm không được hệ thống đã phát sóng trực tiếp cấp cố khê kiểu nhìn Cố Khê Kiều lên lầu đi lấy máy tính, ngươi vì cái gì có vẻ như vậy hưng phấn? Hệ thống sâu kín trở về một câu, đại khái là bởi vì ta hôm nay không yêu ngươi. Cố Khê Kiều như suy tư gì, nga, nguyên lai like chúng ta chỉ giàn còn từng yêu. Hệ thống, có loại không tường dự cảm. Cố Khê Kiều, ta suy nghĩ là cái gì làm chúng ta biến thành hôm nay cái dạng này? Trước kia cái kia manh manh đã hệ thống đâu? Hệ thống Cố khê kiều thở dài một tiếng, tiểu thông thống, ta cảm thấy dư lại 5.000 tích phân vẫn là cấp giang ca ca đổi một cái thăng cấp. Hệ thống ngẩng đầu, ba ba. Dừng một chút, cố khê kiều hơi hơi mỉm cười, ngoan. Máy tính đã bắt lấy tới, cố khê kiều lên lầu thời điểm còn nhận được tiêu vân điện thoại. Nhị tiêu, chuyện này là ta suy xét không tru toàn, ta đang ở cùng hạng tiền sinh liên hệ, hắn ở giới giải trí ngây người nhiều năm như vậy, khẳng định có biện pháp. Tiêu vân kỹ thuật diễn lại như thế nào thành thủ, nàng cũng bất quá là cái không đến 20 nữ sinh, ở gặp được như vậy sự không có tiếng lòng rối loạn cũng đã là không tồi. Cố khê kiều cười nhẹ một tiếng, ngươi hiện tại quan trọng nhất một sự kiện chính là hảo hảo đóng phim, mặt khác ta chính mình tới là được, yên tâm, ta sẽ cùng trình đạo liên hệ, chuyện này ta có chừng mực. Đoàn phim tiêu vân há mồm, lại không biết muốn nói như thế nào, lúc trước nói tốt, cố khê kiều ở đi bước một cường đại. Nàng cùng Ngũ Hoàng Văn cũng muốn đi bước một cường đại, nếu bằng không về sau ngay cả ở bên nhau cơ hội cũng thực xa vời đi. Nhưng mà hiện tại Ngũ Hoàng Văn đã bắt đầu ở tiếp xúc gia tộc sự nghiệp, hơn nữa cùng diêu gia một cùng nhau cấu kết với nhau làm việc xấu, đế đô tán hắc thế lực đã bị hai người quét hết. Chỉ còn lại có nàng, cảm giác vẫn là tử á dừng chân tại chỗ giống nhau. Cũng vô tâm tư xem kịch bản, tiêu vân cầm lấy di động xem sự tình mới nhất phát triển. Nàng soát tới rồi lên Ngọc ấy bù, phiên hạ hắn lấy bù phía dưới bình luận, tức khắc cả kinh, phát hiện tình thế giống như cả kinh hòa hoãn rất nhiều, bên trong Lê Ngọc phèn khởi tới rồi rất quan trọng tác dụng. Thiêu vân nhìn sau một lúc lâu, đáy lòng âm thầm kiên định xuống dưới. Cố khê kiều ôm máy tính, đôi tay ở trên bàn phim đánh, hệ thống, khôi phục video phương pháp liền này một cái. Lý luận thượng đúng vậy, hệ thống chớp chớp mắt, bất quá ngươi có thể khắc tích kỳ kính. Ngươi lần trước cấp hút ninh, cái kia tiết lộ lộ tuyên chính là một cái tốt điểm đột phá. Nhìn cặp kia trắng non tay ở bàn phím gian du tẩu, hệ thống đột nhiên có điểm cảm khái. Khi đó nó củng cố khê kiểu vừa mới trở lại thế giới hiện thực thời điểm. Làm cái thứ hai nhiệm vụ chính là giúp Giang Thư Huyền tìm về văn kiện. Nhưng mà khi đó cô khê kiểu đối hacker rốt đặc cắn mai. Cho tới bây giờ, nàng đã có thể chính mình đi hack tiến điện ảnh căn cứ theo dõi, cũng khôi phục video. Nàng ở trầm rãi một chút trưởng thành, sợ yêu cầu ý lại nó địa phương cũng càng ngày càng ít. Trong hư không hệ thống ôm trần, có chút yêu thương, đây mới là nó gần nhất tâm tình không tốt nguyên nhân, nó sợ có một ngày tiểu mỹ nhân không bao giờ yêu cầu nó. Thu phục. Cố Khê Kiều đem kia đoạn bị tiêu hủy theo gió khôi phục lại, bảo đảm thanh âm rõ ràng, hóa chất rõ ràng, làm người vừa thấy đều tìm không thấy tí vết cái loại này. Nàng đem video mở ra, Thưởng thức một lần, mới đóng gói hảo, chuẩn bị đợi lát nữa chia trình châu Loại này thời điểm, nàng đống nhiên đối cái kia hắc nàng người rất có hứng thú, theo lý, kim tư điểm đối nàng tạo không thành cái gì uy hiếp, cái này giới giải trí còn có ai muốn nhầm vào nàng không thành. Hắc nàng đại giới, cũng không biết người nọ có thể hay không trả nổi. Cố khê kiều theo điện ảnh căn cứ theo dõi kia một mặt dấu vết, sờ vào đối phương trường máy, đối phương giống như cũng là cái máy tính cao thủ. Bàng không cũng không hồ thần không biết quỷ không hay hủy hoại điện ảnh căn cứ theo dõi, hắn bộ một cái lại một cái giả thuyết hay đi, nhưng mà chân chính bản lĩnh còn không vội úc ninh một phần mười nhị, thực mò đã bị nàng bắt được. Không hề hãy nay không chê đối phương máy tính, sau đó mở ra cả mạ dạng liền thấy hai trường có chút xa lạ khuôn mặt. Cố khê kiều nhìn thoáng qua, có điểm mộng bức, ta khi nào chọc qua nàng. Khả năng đối phương chỉ là ghen ghét mỹ mạo của ngươi. Hệ thống nhìn thoáng qua, tìm cái tương đối có sức thuyết phục lý do. Cố Khê Kiều, ta thật là cảm ơn ngươi. Chuyện này khả năng có điểm phức tạp, cố Khê Kiều cảm thấy chính mình hẳn là không có đắc tội quá đối phương, vẫn là điều tra rõ rồi nói sau. Nàng xoa xoa huyệt Thái Dương, đem video theo dõi chia Trình Châu. Đường Thị Đường Thanh Thu đứng ở cửa sổ sắt đất trước, nghe trợ lý hội báo tình huống. Ngươi nói, Trình Châu đã bắt được video theo dõi. Đường thanh thu những mày, có chút ngoài ý muốn, hắn lần trước bí mật truyền chuyển điện ảnh căn cứ theo dõi, chuyện này cơ bản không ai biết, vốn dĩ ngày mai buổi sáng liền sẽ lấy đường thị dành nghĩa đem video công bố, thuật tiện bán giang thư huyền một tân tình, nhưng mà thời gian này còn chưa tới, trình châu thế nhưng đem video bắt được, quản lý người không phải theo dõi không thể khôi phục. Lời nói là như thế này, nói không sai tần hành đỡ hạ mắt kính. Nhưng là ngài đã quên ngài gần nhất vẫn luôn chú ý cái kia xí nghiệp. Cùng bạch ra giang thượng cái kia. ngươi là nói. cửu thiên. Đường thanh thu sờ sờ cảm. Tần hành hơi hơi mỉm cười. Bọn họ liền giả thuyết mũ giáp cái loại này. Nghịch thiên đổ vật đều có thể lấy ra tới. Còn tính toán làm ra một cái thế giới giả thuyết. Nói vậy bên trong máy tính nhân tài không ít. Không lâu trước đây không phải nghe nói lo thần về nước lúc sau liền biến mất không thấy. Ta tưởng đại khái chính là bị cửu thiên cấp lôi đi. Ý kỳ năng lực của hắn, khôi phục một cái nho nhỏ theo dõi có thể có bao nhiêu đại sự nhi. Trình đạo khả năng cùng cửu thiên có quan hệ. Có điểm ý tứ, đường thanh thu biết cửu thiên tuy rằng là cái mới phát xí nghiệp, nhưng là phi thường lãnh nạo, có thể theo chân bọn họ hợp tác toàn bộ đế đô cũng không có mấy nhà. Nhìn đường thanh thu hơi hơi tỏa sáng đôi mắt, tần hành trong lòng phung tạo. Đường tưởng rằng trang đến một bộ cao lớn thượng bộ dáng là có thể che giấu nội tâm, hắn đã sớm biết Đường Thanh Thu ở trộm chơi Cửu Thiên, không chỉ có như thế, hắn còn biết Đường Thanh Thu phòng nghỉ liền có một cái xa hoa bản giả thuyết mũ giác. Tưởng là như thế này tưởng, thân hình trên mặt còn là phi thường cung kính, khả năng không phải bởi vì trình đạo cùng Cửu Thiên có quan hệ. Nga. Đường Thanh Thu hơi hơi ngẩng đầu, mắt lộ ra nghi hoặc, không quan hệ Cửu Thiên miễn phí cho bọn hắn tài trợ. Cửu thiên thoạt nhìn không như vậy thân dân A. Vị kia cố tiểu thư tần hành móc di động ra, nhảy ra hồi bù, nàng cùng cửu thiên quan hơi là lẫn nhau phấn trạng thái. Lẫn nhau phấn. Đường thanh thu tiếp nhận di động vừa thấy, có điểm xương sờ, đảo không phải bởi vì bị lẫn nhau phấn trạng thái cấp dọa tới rồi, mà là nhìn cố khê kiểu dùng cái kia áo choàng Một cấu ngàn năm. Từ từ, khả năng có chỗ nào không đúng. Đường thanh thu sâu kín mà nhìn thoáng qua tần hành. Ngươi lại cùng ta nói một lần, hạng Khôn thiêm cái kia tân nghệ sĩ gọi là gì? Thiêu Vân. Tân Hành nhìn thoáng qua Đường Thanh Thu, không biết đối phương vì cái gì đột nhiên nhắc tới cái này. Thiêu Vân. Đường Thanh Thu mặc nghiệm mấy lần, hắn tựa hồ suy nghĩ trong chốc lát cái gì, sau đó hơi hơi cúi đầu làm hắn rời đi. Không biết nhà mình lão bản lại ở phát cái gì xa tinh, Tân Hành lên tiếng, nghĩ nghĩ cũng không có gì sự, liền rời đi văn phòng. Lại lần nữa trở lại chính mình làm công địa điểm, cấp đáng giận nhà tư bản bán mình. Sáng sớm hôm sau, cái kia tuyên bố muốn bảo chân tướng giới giải trí chó đen ở 8 giờ tuần ra một cái video. Với giới giải trí chó đen, đây là càng ngày càng hỏa tân nhân, đối này, ta chỉ có thể nói, kim tư điểm cùng nàng trợ lý thực đáng thương. Liên tiếp, video địa chỉ. Nay hãy bù một phát ra tới, ngắn ngủn vài giây liền có một vạn bình luận, hãy bù đã phát trường đồ. Chủ yếu là giải thích cái kia một cố ngàn năm là như thế nào cao ngạo, như thế nào khi dễ Kim Tư Điểm, mà Kim Tư Điểm làm một cái không có chỗ dựa tân nhân là như thế nào bị đáng thương mà bài trừ đoàn phim. Trong video, Thinh Linh chính là Kim Tư Điểm rời đi đoàn phim kia một khắc, sắc mặt trắng bệnh, bộ dáng cực kỳ đáng thương, trong nháy mắt liền khiến cho vô số vong hưu đồng tình, không rõ chân tướng người, thực dễ dàng bị mê hoặc. Đại đa số là những cái đó người qua đường. Sau đó bắt đầu đi binh lâm thiên hạ quan hơi mắng, làm cho bọn họ cấp một cái cách nói, cũng yêu cầu một lần nữa làm kim tư điểm hồi đoàn phim, đuổi đi một cấu ngàn năm. Nhưng mà binh lâm thiên hạ đoàn phim giống như một chút cũng không đổi bộ dáng. Đoàn phim chung, Trình Châu uống trả, nhìn Tiêu Vân cùng Lê Ngọc đối diễn, thẳng đến giữa trưa, phía chính phủ vấy bộ trướng gần 200 vạn cái fans, hắn mới không nhanh không chậm phát ra một cái video, không có nhiều đánh một chữ. Phát song lúc sau hắn càng vì thành thơi, tối hôm qua cô khê kiểu đem video chia hắn thời điểm hắn đánh nghiêng một ly trà, nguyên tưởng rằng không có video đoàn phim lâm vào lưỡng nan nơi, không nghĩ tới cô khê kiểu thế nhưng cho hắn như vậy một kinh hỉ. Này quả thực, có loại ôm đùi cẳng chân. Này đó vong hưu vẫn luôn ở phía dưới soát bình luận, thẳng đến quan hơi phát ra một cái video. Bọn họ một bên mắng một bên cờ lật mở, sau đó có chút sững sờ. Thực rõ ràng là một đoạn video theo dõi, bên trong là một cái trung niên nam nhân, hắn thoạt nhìn có loại tiểu nhân đắc trí, trình đạo. Nói vậy tối hôm qua Điển Lão Bản Bí Thư đã cùng ngài nói qua, này bộ diễn hắn sẽ thêm vào 2.000 vạn đầu tư, chỉ cần ngươi làm tiêu vân rời đi đoàn phim, bằng không đâu, hắn kia 100 triệu đầu tư cũng sẽ trừng rớt. Còn có đó là kim tư điểm kia trương lược hiện vặn béo mặt, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Trình đạo đâu? Làm hắn đi ra cho ta Cuối cùng là tần hành xuất hiện Video không dài Cũng liền 2 phút nhiều một chút Nhưng đã cũng đủ làm mọi người nhìn ra sự tình chân tướng Cho nên Này rõ ràng là Kim Tư Điểm ỉ thế hiếp người không thành Ngược lại đã tới rồi văn sát Miêu liền Kim Tư Điểm cùng nàng trợ lý này Phó không coi ai ra gì gương mặt Nếu là ta Ta cũng sẽ không làm loại người này đặt ở đoàn phim Không nghĩ tới Kim Tư Điểm Lấy ngọc nữ hình tượng xuất đạo Ngầm tính tình không hảo liền tính, nghe nàng khẩu khí tựa hồ còn ở vì chính mình có kim chủ mà tự hào. Giờ phút này hảo tâm đau cái kia tân nhân, các ngươi quên cái kia một cỗ ngàn năm sao? Trình sự kiện nàng mới là nhất vô tội hảo sao? Một, rõ ràng chuyện gì cũng chưa làm, ngược lại bị mắng cả nhà 13 đại, nàng cái kia ấy bù phía dưới có hơn 40 vạn người đang mắng nàng, nếu là ta ta khẳng định sẽ chịu không nổi. Xem nàng ảnh chụp nàng cũng không lớn cũng liền 17-8 bộ dáng, bàn phím hiệp nhóm, các ngươi thật là muốn bức tử một cái hoa quý thiếu nữ sao. Này bình luận lúc sau, chính là vô số người nghĩ lại cùng sám hối, bọn họ lại bò đến một khấu ngàn năm hầy bổ phía dưới, soát thực xin lỗi linh tinh lời nói. Giới giải trí chó đen cái này hấy bù tài khoản sau lưng là một người tuổi trẻ nam nhân, hắn thật vất vả đem tài khoản kinh doanh tới rồi hiện giờ cái này vị trí, ngày hôm qua nhận được một cái thần bí điện thoại. Cho hắn một cái video làm hắn hôm nay tuần ra tới, hắn cảm thấy lúc này đây qua đi, chính mình khả năng ở vong hồng trung tiến dai tiền mười. Không nghĩ tới hôm nay sẽ xuất hiện cái này lịch chuyển. Hắn gọi cái kia điện báo dây số, một chuyển được liền bắt đầu chất vấn. Điện thoại kia đầu là cái giọng nữ, nàng trầm mặc trong chốc lát, kế tiếp tiền ta sẽ cứ theo lẽ thường đánh cho ngươi, cứ như vậy. Bang! Giới giải trí chó đen hung hăng quăng ngã rớt di động, tiền. Đó là tiền vấn đề sao? Hắn kinh doanh 7-8 năm tài khoản, thật vất vả có 700 vạn fans, hiện tại tất cả đều đốt quách cho rồi, thật là, hắn gai gai chính mình đầu tóc, hối hận không thôi. Bởi vì cái này phong ba, không ít hát chuyển thành cố khê tiểu fan trung thành, một cố ngàn năm tài khoản fans đã đạt tới 400 vạn. Tự nàng phát huấy bù cũng bất quá mấy ngày thời gian, liền có hơn 400 vạn fans, nàng tuyệt đối là từ trước tới nay may mắn nhất tân nhân. Này fan trung thành nhóm đột nhiên phát hiện một cái khó lường sự thật. Ta như thế nào đột nhiên phát hiện, mỹ nhân chú ý có điểm khủng bố a Người như vậy vừa nói, ta cũng bị an lợi đi bỏ một bên cô khê kiểu chú ý người danh sách các fan trở về lúc sau. Làm sao vậy, có cái gì kỳ quái sao? Có chút người không rõ. Trình Châu, tính tình nhất cổ quái quỷ tài đạo diễn, vũ tỷ trong vòng chứ danh chuyên viên trang điểm, siêu một đường nghệ sĩ Lê Ngọc. Này đó cùng nàng lẫn nhau phấn không kỳ quái Nhưng là Các ngươi nhìn nhìn lại mà khác Cửu thiên, cửu thiên các ngươi biết không Không cần nói cho ta Các ngươi không chơi cửu thiên trò chơi Bọn họ cùng mỹ nhân là lẫn nhau phấn trạng thái Còn có người này Trúc Nguyên, trúc nguyên các ngươi biết không Chính là trên thế giới tuổi trẻ nhất Ngoại khoa giải phẫu gia Sử thượng nhất thiên tài bác sĩ Cái này, người này Với bổ chứng thực là A Đại Viện Sĩ Á đại viện sĩ các ngươi biết không? Cái này, đường thị hoặc phi si ổ hội bù. Đường thị các ngươi nếu là không biết ta liền không lời nói nhưng nói. Mấu chốt là. Bọn họ tất cả đều là lẫn nhau phân trạng thái. Lẫn nhau phân A có hay không? Trường 360 2047 một phương không gian, bạch Gia tâm khởi, canh hai. Ở hế bù thảo luận kịch liệt thảo luận chuyện này nhi thời điểm, Cố Khê Tiểu đang ở phòng bếp. Giang Thư Huyền ngồi ở phòng khách. Di động của nàng ở trong tay hắn, thuần thục mà hoa khuyên khóa mật mã, là hẹ chặt giao diện, mặt trên biểu hiện cung thoại. Nhị tiêu, cảm ơn. Lê Ngọc, không có việc gì, thực chờ mong cùng ngươi tiếp theo đối diễn, mỉm cười. Đối thoại dừng ở đây, Giang Thư huyền đôi mắt níu lại, hắn phiên phiên ký lục, sau đó bỏ tới rồi cố khê tiểu lợi bồ, mặt trên một đám phèn Ngao ngao ngao, ta là nhang cẩu, từ đây ta phấn thượng lê cố này đối CP. Các ngươi không cần cả ta. Giang Thư Huyền không biết CP là có ý tứ gì, nhưng là từ phía dưới này đó bình luận cũng đoán được một ít. Hắn hơi hơi tưởng tượng, sau đó cầm lấy di động đăng ký một cái bộ tài khoản, lại cầm lấy cô khê kiểu di động, cho nhau chú ý. Ngại phiên Toái chưa bao giờ có download quá bất luận cái gì một cái nói chuyện phiếm phần mềm Giang Thư Huyền. Hôm nay buổi tối download hai cái phần mềm, một cái hệ chạc, một cái hệ bù. Trải qua số di động chứng thực Giang Thư Huyền không biết, ở chứng thực kia một giây, hệ thống đã đem hắn bạn tốt thỉnh cầu, chia sở hưu đã chói định số di động nghệ chặt bạn tốt. Vì thế, này đó các bạn thân hôm nay buổi tối phát hiện một cái có điểm kinh tùng sự. Giang Đại Gia thế nhưng trang nghệ chạc. Giang Đại Gia thế nhưng trang nghệ chạc. Giang Đại Gia không chỉ có trang nghệ chặt còn tự mình thỉnh cầu thêm bạn tốt. Một đám người run rẩy xuống tay, thông qua bạn tốt thỉnh cầu sau đó hồi phục một câu, giang, giang gia, đường thanh thu cũng thu được, hệ chặt năm nay đầu năm thời điểm cũng đã thịnh hành, hắn khi đó còn cùng giang thư huyền để cử quá, sau đó đối phương cao quý lãnh diễm không để ý tới hắn, hiện tại đây là có chuyện gì nhi, hắn ngẩng đầu nhìn một chút, tin tưởng hôm nay thái dương không từ phía đông rơi xuống đi, ân, như vậy, đến tột cùng là cái gì thay đổi cao không thể phản giang đại gia, đường thanh thu, bản nhân. Giang Thư Huyền nhìn thoáng qua, chậm rãi trở về một câu, như thế nào đem các ngươi tất cả đều che chắn rớt. Đường Thanh Thu. a, a, Thấy đường Thanh Thu giả chết đi, Giang Thư Huyền cũng không có hỏi lại, thêm đều bỏ thêm, cứ như vậy đi. Một đêm kia, đế đô vô số cán bộ cao cấp con cháu cùng những cái đó cổ võ giới người đều đã phát một trường không sai biệt lắm chụp hình, đáng giá kỷ niệm một tấm hình hình ảnh, mang thêm nội dung. Giang Thư Huyền thỉnh cầu tăng thêm ngài vì bằng hữu. Phía dưới có rất nhiều không rõ chân tướng người. Làm sao vậy? Phát sinh cái gì? Giang Thư Huyền. Có cái gì đặc biệt địa phương sao? Vì cái gì các ngươi đều phát cùng trương đồ? Ở phòng bếp cô khê tiểu không biết, Giang Thư Huyền đã lén lút cùng nàng lẫn nhau phấn. Nàng nấu cơm Giang Thư Huyền là không thể so. Hắn phải tốn hai cái giờ mới có thể làm ra một bữa cơm. Mà nàng, nửa giờ, một hơn hai tố một canh cộng thêm chừng tốt cơm. Tôn dai dai kia sự kiện lại có tân tiến triển, buổi tối ta sẽ đi qua xem một chút, ngươi có đi hay không. Giang thư huyền an an đột nhiên mở miệng. Ăn cơm có thể hay không liền không cần để như vậy ghê tẩm chuyện này. Cố khê kiểu sâu kín mà ngẩng đầu nhìn Giang thư huyền, trong trường học ngươi nói như thế nào. Tôn dai dai vô cớ mất tích, tổng nên cấp trường học thông cái khí nhi đi, có cái phía chính phủ một chút lý do thoái thác. Vàng không gia trưởng tìm tới cũng không dám nói, đến lúc đó vì gây chú ý truyền thông còn không chừng như thế nào hắc Giang thư huyền ngước mắt, chuyện này một bánh đã xử lý. Đến nỗi xử lý như thế nào hắn không biết, dù sao chuyện này hắn đã hoàn toàn giao cho đặc thù hành động tổ, những người này cũng nên chính mình sắm sông. Một bánh. Cố khê kiểu cảm thấy tên này có chút kỳ quái. Quốc gia đặc thù cơ quan người Giang thư huyền tướng ra không nghĩ trả lời. Chuyên môn giữ gìn rét quốc hòa bình tổ chức, có chút xen vào cổ võ giới cùng thế tục giới chuyện này, liền giao cho bọn họ xử lý. Từ trình độ nhất định đi lên nói, cái này đặc thù cơ quan có được vô thượng quyền lợi, bọn họ sở làm quyết định liền quốc gia lãnh đạo đều không thể can thiệp. Như vậy một tổ chức người được chọn yêu cầu thận trọng thận trọng lại thận trọng, thường một lần quốc gia đặc thù cơ quan dẫn đầu người liếc mắt một cái liền nhìn chúng giang thư huyền không chỉ có là bởi vì hắn cường đại có thể ép tới trụ bãi, càng bởi vì hắn vẻ mặt chính khí, có thể chịu khổ, cùng những cái đó từ nhỏ nuông chiều từ bé nhị đại nhóm là khác nhau như trời với đất. Vì thế, Giang Thư huyền liền như vậy bị hố tới rồi quốc gia đặc thủ tổ chức. cố Khê Kiều còn chưa nói cái gì, ở một bên hì hì liền không ngừng bay tới bay lui, buồn hì hì có phải hay không đã biết cái gì không nên biết sự tình, có thể hay không bị diệt khẩu bang. Giang thư huyền ngón tay nhẹ đạn, tuấn Đỉnh khuôn mặt như cũ bình tĩnh thông dòng, thanh âm hơi lạnh, An cơm thời điểm không cần bay loạn, tập mau rớt trong chén. Ma hì hì lại theo tiếng mà rơi, giả chết, hồn đạm nó chính là chu tức ai. Ngươi có gặp qua sẽ rớt màu chu tức sao. Ngươi rõ ràng chính là muốn tìm cơ hội thu thập ta. Liên lụy đến tôn dai dai, cố khê kiểu tính toán chuyện này nhi nàng muốn nhúng tay một chút. Cơm nước xong nàng liền cùng Giang Thư Huyền cùng đi cái gọi là quốc gia căn cứ. Nhưng mà, đương nàng đứng ở một cái cửa hàng cạnh cửa thời điểm, nàng cả người liền có điểm không hảo. Cái này, chính là quốc gia căn cứ. Nàng nghe được chính mình thanh âm có điểm mơ hồ, giảng thật, có điểm tiêu tan ảo ảnh. Giang Thư Huyền nhưng thật ra bình tĩnh thật sự, chính là nơi này, vào đi thôi. Theo hắn nói âm, cụ nát môn kéo kẹt một tiếng, tự động mở ra. Rốt cuộc là gặp qua sóng to gió lớn, cố khê kiều một lát sau cũng liền khôi phục lại, quốc gia đặc thủ cơ quan bộ môn sao, đại ẩn ẩn với thị mà thôi, cho nên đặt ở một gian cũ nát quán trà, cũng rất đặc biệt. Trong quán trà có rất nhiều người, đại đa số đều là ở Soa Ma, các tuổi tác đều có, cố khê kiều thấy có một cái năm tuổi tiểu Nam Hải cũng ở bài nhìn. Nàng không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái, ngốc ngốc, lược manh. Bên cạnh có mấy cái lão nhân ở trêu đùa cái kia tiểu hài nhi, tiểu lục, ngươi tuổi này nên rèn luyện thân thể, dài hơn điểm cơ bắp, như vậy về sau mới có thể mê đảo muôn vàn thiếu nữ. tiêu tiểu lục nam hài nhi tựa hồ là tự hỏi một chút, thiên chân ngẩng đầu, chính là ta không nghĩ muốn lông gà, có thể không giải lông gà sao. Lao ra ra, là hắn thua. Cố khê kiểu cười nhẹ một tiếng, sau đó đi theo giang thư huyền lên lầu. Hai người bọn họ bên người không khí có điểm vặt mẹo, này đó đại bài lao ra ra nhóm nhìn không tới bọn họ bóng người. Tiểu lục nhìn thang lầu phương hướng, cao cao đầu, a hoa mắt hoa mắt. Trên lầu cùng dưới lầu không có gì khác biệt, Giang Thư huyền mang theo nàng trực tiếp đi tới tận cùng bên trong căn nhà kia. Đẩy cửa ra, liền có thể thấy bên trong phục cổ sa hoa trang trí, trong phòng ương, có một khối rượm già hình tròn, bên trong là dùng kim sắc thuốc màu họa thành năm sao đồ hình. Năm sao mặt trên là cực kỳ cổ xưa rườm rà hoa văn. Đứng ở nơi này tới. Giang thư huyền làm nàng đứng ở sau năm cánh một góc, hai người phân chạm hai giác. Cố khê kiểu kỳ thật không biết đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, chỉ biết một trận bạch quang hiện lên, chính mình giống như đổi tới rồi một cái khác địa phương. Nàng dụng tâm cảm thụ một chút, thế nhưng cảm thụ không đến ngoại giới hơi thở. Hệ thống, đây là địa phương nào? Trong hư không hệ thống trên mặt cũng có chút kinh hãi. Tiểu Mỹ Nhân, này đã vượt qua ta nhận chi, hệ thống bên trong tài liệu không được đầy đủ, ta tìm tòi không đến, có lẽ chỉ có ta thăng cấp, mới có thể có càng cao quyền hạn. Nơi này là một phương không gian, viên cổ đại năng lưu lại không gian hai người dưới chân cũng là một cái sao năm cánh, cùng vừa mới căn nhà kia bên trong giống nhau như lúc. Giang Thư Huyền Cùng cố khê kiều giải thích, cổ võ diễn đàn có ghi lại, này đó không gian tự thành nhất thế giới, thực lực càng cường. Không gian càng lớn. Nơi này đó là một vị đại năng lưu lại cấp quốc gia đặc thù cơ quan dùng, cũng là thế giới quốc duy nhất một phương không gian. Cố Khê Kiểu có chút kinh hãi, cái này không gian kỳ thật không lớn, nàng dưới chân có đất, đỉnh đầu có mây trắng, duy nhất không có chính là Thái Dương, cái kia đảm đương Thái Dương hình như là một cái thật lớn dạ minh châu. Giang Thư Huyền mang theo nàng hướng phía trước một cái hình chứng vật kiến trúc đi đến. Này phương không gian phạm vi năm dạm, không lớn cũng không có đặc thù công năng. Có chút năng lực đạt tới cùng thiên chống đỡ lại năng, có thể khống chế thời gian không gian thời gian tốc độ chạy, biến ảo văn vật, bọn họ không gian, là một cái vô biên vô hạn sao trời. Giang Thư Huyền biết cố khê kiểu đối này đó không hiểu biết, một chút cho nàng nói tỉ mỉ, bất quá chỉ là truyền thuyết, có thể khống chế thời gian tốc độ chạy không gian, nếu thật sự tồn tại, là muốn đã chịu thiên phạt. Không gian tồn tại vốn dĩ liền lịch thiên. Nếu còn có thể khống chế thời gian, nhất định vì thiên sở bất dung. Nghe được cuối cùng, cố khê kiều đột nhiên dừng lại bước chân, này hình dung, chẳng lẽ nói không phải giả thuyết không gian. Như thế nào không đi? Giang thư huyền xem qua đi. Cố khê kiều hít sâu một hơi, chuyện này về sau lại nghiên cứu, không có việc gì. Hai người đi vào cái kia hình chứng vật kiến trúc. Lão đại, ngài đã tới. A một người tuổi trẻ người nhìn đến Giang thư huyền vui mừng khôn siết, sau đó thấy được Giang Thư Huyền bên người nữ sinh, có điểm kinh ngạc, đây là ai? Giang Thư Huyền liếc hắn một cái, mang chúng ta đi tôn giai giai nơi đó. Người trẻ tuổi một mặt nghi hoặc, một mặt mang theo Giang Thư Huyền hai người đi vào. Tôn giai giai bị nhốt ở một kiện thiết chất trong phòng, nàng con sống, chỉ là đã có điểm điên điên khủng khủng, đột nhiên đã chịu lớn như vậy đả kích, lại bị ngăn cách bởi đám người ở ngoài, không điên kia mới là việc lạ nhi. Người bình thường nhìn đến nàng kia trương khủng bố mặt, còn có trên người thanh hôi vị, thận không thể nẽ xa ba thước. Cố khê kiều đứng ở tôn dai dai trước mặt, tay cắm ở trong túi, mặt không đổi sắc. Ai, nhị bánh, nàng là ai? Nhận được tin tức tới rồi một đám người không khỏi hướng vừa mới người trẻ tuổi kia dò hỏi. Nhị bánh lắc đầu, ta không biết, lão đại mang về tới. Một bánh, mới nhất tình huống. Giang Thư Huyền ngắm mắt một bánh, đột nhiên hỏi. Cảm nhận được một cổ lạnh băng hơi thở, một bánh dùng mình một cái sau đó đem ánh mắt từ cố khê kiểu trên người rời về tới. Lão đại, chúng ta đã tìm được rồi phía sau màn người chủ sử, là một cái bị sát khí nhiễm thân y để người trong nước, chuyên môn thích bái tuổi trẻ cô nương mặt, sau đó dán đến chính mình trên mặt, trước mắt, đã có 9 khởi trường hợp. Giang thư huyền trầm ngâm một chút, còn có thể cứu chữa sao? Một bánh không rõ Giang thư huyền vì cái gì muốn hỏi cái này vấn đề. Ta đã liên hệ quá dung thần y hề, hắn đã cảng mình xác hồi phục, không cứu. Ta không phải hỏi ngươi. Giang thư huyền liếc mắt một bánh. Không hỏi ta hỏi ai. Một bánh vẻ mặt một bước. Sau đó liền nghe thấy một đạo thanh tuyền thanh âm vang lên, có thể cứu chữa. Phía trước cái kia nữ sinh chậm rãi xoay người lại, lộ ra một trương rảo hảo khuôn mặt. Một bánh không nghĩ ra được có cái gì từ nhi có thể hình dung nàng, nhưng là hắn chỉ có thể nói, rất đẹp một khuôn mặt. Lại Mỹ cũng giấu không được nàng tuổi trẻ. Chính là Dung Thần Y Li nói một bánh mở miệng, hắn nhìn trước mặt vị này nữ sinh thanh đạm gương mặt, tuy rằng không đành lòng hạ khẩu, nhưng là không nghĩ nàng cuối cùng thu không được chàng, liền người chết đều có thể liền trở về dung phi xương đều cứu không trở lại người nàng, có thể có biện pháp nào. Cố Khê Kiều ngẩng đầu, liếc hắn một cái, không nói lời nào, chỉ hơi hơi giơ tay, lòng bàn tay hiện lên một tầng hơi mỏng xương mù, ngay sau đó Khổng lồ sinh khí lấy nàng vì trung tâm, dần dần khuếch tán. Một bánh bọn họ chỉ nhìn thấy, cái kia liền dung phi xương đều cứu không được người, đen như mực trên mặt tức khắc mọc ra tân thịt. Tiểu mỹ nhân, kỳ thật ngươi ngay từ đầu là có thể liền tôn dai dai đi. Hệ thống bắt đầu suy đoán. Cố khế tiểu, tiểu thống thống ngươi thật là ta con giun trong bụng. Hệ thống khỏe miệng chịu một chút, cho nên ngay từ đầu không phải tôn dai dai nguyên nhân là bởi vì lòng dạ hẹp hỏi. Xong rồi, con chúng nó ra chính trực lại đáng yêu kiểu mỹ nhân. Cố khê kiểu ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, hảo kêu nàng biết, thứ gì là nàng không nên nhớ thương. kia vì cái gì còn muốn cứu nàng. Kiểu mỹ nhân mạch nào nó càng ngày càng theo không kịp. Dét của người, chỉ có thể chúng ta khi dễ, bị hai người trong nước khi dễ, này ta không thể nhẫn. Cố khê kiểu thu hồi tay, nhìn đã biến trở về nguyên lai bộ dáng tôn dài dài, hơi hơi thở dài. Một cái từ tiểu địa phương khảo tới A Đại thật sự không dễ dàng A. Một bánh từ lúc bắt đầu liền ở Hoàng Hốt Trung, liền giang thư huyền củng cố khê tiểu hai người rời đi hắn cũng không biết, hắn nhìn cái kia nhốt ở thiết trong phòng người kia, liền ở vừa mới, người này vẫn là một cái đen nhánh vô mặt quái, liền như vậy một lát, liền mọc ra một trương tân mặt. Một bánh, dung thần y đi tìm ngươi. Một cái từ bên ngoài đi vào tới, lấy lại đây một trương giấy cấp một bánh xem. Dung thần y để nói hắn đã có phương án, có thể đem người này vận đến Nam Á bên kia cho hắn thử xem. Một cái, ngươi xem. Một bánh sâu kín mà liếc hắn một cái. Một cái sở không được đầu óc, nhưng vẫn là theo một bánh ánh mắt xem qua đi, nháy mắt cả người đều không tốt. Này, đây là nàng. Một bánh thật sâu hít một hơi, một giờ đã cũng đủ hắn khôi phục lại. Hắn thông qua năm sao chuyển tống trận Pháp ra cái này không gian vừa đến quán trà thời điểm, trong túi di động liền văng lên, cầm lấy vừa thấy, dung phi sương. Chị hết. Nam Á bãi biển thượng, hưởng thụ ánh mặt trời tắm gội dung phi sương đột nhiên nhảy lên, tiểu tử nguyên nên sẽ không lừa ta đi. Hai ngày trước còn ở tìm ta cầu cứu, hôm nay liền chị hết. Thật không lừa ngươi, dung thần y đi là một người nữ sinh, ai ta cũng không biết nàng là ai, chúng ta láo đại mang lại đây một bánh thực thành thật trả lời dung phi xương nhịn không được ngươi chờ ta lập tức quay lại bị cắt đứt điện thoại một bánh cố khê kiều về đến nhà lúc sau vốn dĩ tính toán chơi trong chốc lát trò chơi lại nhận được lạc văn lãng điện thoại bạch gia bên kia có động tác bọn họ liên hợp mấy nhà sĩ nghiệp ta quan sát đã lâu lạc văn lãng dừng một chút bọn họ là suy nghĩ biện pháp gồm tàu cửu thiên ngày mai ta đi cửu thiên một chuyến cố khê kiều bung giả thuyết mũ giáp Chuyện này từ bọn họ ngay từ đầu thảo luận thời điểm nàng liền đen theo dõi, rõ như lòng bàn tay, bọn họ ngay từ đầu chính là nghĩ như vậy, làm cho bọn họ nháo, đến lúc đó làm cho bọn họ minh bạch cái gì kêu dỏ che múc nước. Công giã chàng, Lạc Văn lãng treo điện thoại, trầm tư trong chốc lát, sau đó lại thở dài, hảo đi, nàng quả nhiên biết. Mấy ngày nay hắn chặt chẽ chú ý bạch ra động tác, bạch ra giống như từ nước ngoài mời một vị cao cấp tức dung phân tích sư sau đó không màng nhất nhất thiết góp vốn, gia thấp bán ra cổ phần sống được mấy chục tỷ góp vốn, thị trường chứng khoán đã bắt đầu rung chuyển. người khác có lẽ nhìn không ra tới bạch gia tính toán, hắn lại biết, bạch gia muốn lợi dụng thị trường chứng khoán rung chuyển, chơi tay không bộ bạch lang, nuốt vào cửu tiên. biết này hết thảy lạc văn lãng đã có bước đầu kế hoạch, mấy ngày nay cô khê kiều đều không có đã tới công ty, nghe riêu gia một nói, nàng giống như tìm được rồi tân ngoạn ý nhi. Hắn liền cứ gọi điện thoại đi thăm dò một phen, không ngoài sở liệu. Nàng thật sự biết. Lạc văn lãng 35 độ nhìn lên không trung, cố bộ như vậy sẽ có vẻ hắn rất có áp lực. Tại đây đồng thời, đế đô nhị viện. Bạch đĩnh nhìn ở trên giường nữ nhi, đối phương xin ốc, sẽ không cười sẽ không nói, cùng di vãng cái kia bị hắn phùng ở lòng bàn tay Bạch Thị Thiên Kim sai lệch quá nhiều, hình nhiệm yên tâm, chờ ba ba thu mua cửu tiên. Làm cái kia đem ngươi hại thành như vậy bạn cùng phòng trả giá đại giới, làm xong này hết thể lúc sau liền mang ngươi ra ngoại quốc tìm bác sĩ, cho ngươi tốt nhất trị liệu. Nghe được Bạch Định nói, Bạch Hinh nhiệm hoảng sợ trừng lớn hai mắt, muốn nỗ lực nói ra một câu, nhưng mà nàng chỉ có thể gấp đúng, một chữ cũng nói không nên lời. Nhìn đến như vậy nữ nhi, Bạch Định trong mắt một đạo lệ khí hiện lên, yên tâm, ba ba lập tức liền sẽ lại đây tiếp ngươi. Bạch Hinh nhiễm trên mặt hai hàng nước mắt rơi hạ, dãy rũa càng thêm lợi hại, Bạch Đỉnh thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, nàng không tiếng động hò hét, không cần. Không cần đi chọc nàng. Không cần. Chương 363048 cửu thiên tại hạ một mâm đại cờ, canh một. Bạch Đỉnh trở về lúc sau liền tăng lớn chính mình lực độ, hắn đầu tiên là hồi bản bộ thấy cái kia tài chính phân tích sư. Cái này tài chính phân tích sư là hắn hoa đại đại giới từ hải ngoại mời đi theo. Là một cái em mở quốc cao tài sinh, tốt nghiệp ở sở tản phật đại học, hắn đã từng lấy các loại lấy yếu thắng mạnh trường hợp đánh nịch tập. Hiện tại bọn họ bạch gia làm đại, hơn nữa cái này phân tích sư, thu thập một cái chung loại nhỏ xí nghiệp tự nhiên không nói chơi. Càng đừng nói bọn họ còn có mặt khác xí nghiệp đầu tư. Bạch Đồng Tài chính phân tích sư là một cái tóc vàng gần trung niên nam nhân, mặt bộ hình dáng cực kỳ thâm thúy, hắn trước mặt phóng lạc to. Mặt trên là cực kỳ dườm già số liệu cùng đường cong. Bạch Đỉnh chưa bao giờ có gặp qua này đó hình ảnh, cùng cổ phiếu có điểm giống, nhưng không phải cổ phiếu, hắn do dự mà mở miệng, "Nặc Bá đặc tiên sinh, chúng ta ít nhất còn cần nhiều ít thiên có thể thu mua Cửu Thiên." Hắn đã chờ không kịp xem Cửu Thiên phá sản bộ dáng, từ bọn họ tiếp hắn hàng hóa bắt đầu, từ có chút tài chính phân tích sư luôn luận càng thiên hướng Cửu Thiên khi đó bắt đầu, hắn cũng đã kìm nén không được. Mấy ngày nay, hắn liên hệ cục cảnh sát người, muốn đem những cái đó chứng cứ tất cả đều bắt đến cửu thiên trên người, lấy này tôi khiến cho cửu thiên cổ phiếu giao động. Chỉ là bọn hắn vẫn luôn tìm không thấy kia phê hàng hóa địa điểm, cho nên bắt nước bẩn chuyện này liền như vậy gắt xuống. Nặc bá đặc ngón tay ấn mấy cái ấn phím, bạch đồng, không cần cấp, này đó cửu thiên người đều là ngu xuẩn. Nhìn trên màn hình máy tính đường cong giao động, Nặc bá đặc xanh thẳm trong ánh mắt có điểm miệt thị. Bọn họ không hiểu ngăn tổn hại, không bổ hóa, còn như vậy đi xuống bất quá một tháng, liền tính ta không ra tay, chính bọn họ cũng sẽ đem chính mình tìm đường chết. Hắn tới Hoa Quốc thời điểm, đạo sư còn nói với hắn quá Hoa Quốc người phi thường rào hoạt, làm hắn cẩn thận, trước mắt xem ra cũng bất quá như thế. Hoa Quốc người, ánh mắt như cũ như thế thiền cận. Vậy là tốt rồi, nặc bá đặc tiên sinh, có cái gì yêu cầu cứ việc phân phó chúng ta? Bạch Đỉnh Triều hắn gật đầu. Sau đó ra cửa, mặt mang mỉm cười. Vị này nặc bá đặc tiên sinh tính cách quỷ dị, cũng không thích người khác ở hắn bên người xem hắn thao túng thị trường chứng khoán. Thế nào? Bạch đỉnh trở lại phòng họp, những cái đó hợp tác thương nhóm mở miệng do hỏi, ánh mắt cấp bách. Bạch đỉnh khẽ cười một tiếng, định liệu trước, đại gia không cần cấp, lại quá mấy ngày, kiểu thiên những cái đó tài nguyên liền đều là chúng ta. Nghe được hắn những lời này, những người đó thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngồi vào ghế trên, bắt đầu thảo luận Cửu Thiên Tài nguyên muốn như thế nào phân phối, nhưng cái đó giả thuyết vũ giác, các loại phần mềm muốn về ai sở hữu. Bọn họ thảo luận nửa ngày, cũng không có cái cái gì kết quả. Bạch Đỉnh làm ở ghế trên, khuôn mặt tấm áp, khóe miệng mang cười tranh đi, chờ thưởng Cửu Thiên thu mua, các ngươi cũng liền sẽ không tái xuất hiện. Đường thị, Đường Thanh thu dựa vào ghế dựa thượng, trong tay bút ở chậm rì rì xoay tròn, bỗng nhiên ngẩng đầu, thần hành Ngươi nói ta thu mua bạch ra thế nào? Tần hành vốn là ở cùng hắn hội báo mới nhất tiến triển, đối phương đột nhiên mạo như vậy một câu, làm hắn tay run một chút, hắn đỡ hạ mắt kính, thiếu gia, ngài lặp lại lần nữa. Đường thanh thu ngồi ngay ngắn, hắn đôi tay chống cái bàn, một đôi mắt nhìn chầm chầm tần hành, từng câu từng chữ, ta nói, chúng ta đi thu mua bạch ra thế nào? Tần hành nhìn hắn một cái không nói lời nào. Bạch gia cùng đường thị so sánh với tuy rằng không đủ xem, nhưng là Bạch gia là một đại gia tộc, nơi nào là nói thu mua là có thể thu mua. Nói dễ dàng như vậy, thao tác lên quá khó khăn. Nhìn Tân Hành không nói bộ dáng, Đường Thanh Thu hưng thú tới, ngươi bộ dáng này, có phải hay không không quá tin ta? Thiếu gia, Bạch thị cũng không nhỏ, ngài biết các nàng gia tộc xí nghiệp tiến trải rộng toàn bộ giới quốc, ở quốc tế thượng cũng có bọn họ một vị trí nhỏ tần hành châm trước một chút muốn gồm thâu bọn họ rất khó, trừ phi ngươi có thể đem những cái đó cổ đông trong tay cổ phần tất cả đều thu mua. bất quá như vậy ngài nhiều nhất chính là chiếm cái cổ đông thân phận thu mua, quá khó. liên tính chỉ là một cái tiểu sĩ nghiệp, chỉ cần bọn họ quản lý người không đồng ý chuyển nhiễm cao minh hà công ty đường ra thu mua lên đều rất có khó khăn, càng đừng nói bạch gia, đây là đế đô có uy tín danh dự gia tộc. ý của ngươi là bạch gia cùng cửu thiên. Ngươi xem trọng chính là Bạch Gia. Đường Thanh Thu nhìn thoáng qua tần hành. Tần hành khép cười một chút, không phải ta xem trọng Bạch Gia, mà là ta dùng sự thật nói chuyện. Rất đơn giản nguồn luận, Bạch Gia gia đại thế đại, bọn họ muốn thu mua cửu thiên, cửu thiên không đồng ý. Bọn họ có thể dùng các loại phương pháp làm cửu thiên ở đế đô quá không đi xuống, mà cửu thiên đâu. Bọn họ căn cơ rốt cuộc quá thiện, lay động không được Bạch Gia này cây đại thụ. Nghĩ đến đây tân hành trên mặt một trận tiếc hận, Cửu Thiên thật là đáng tiếc, không biết rơi xuống bạch ra đám kia người trong tay sẽ biến thành bộ dạng gì, không biết nghĩ tới cái gì trước mắt đột nhiên sáng ngời, thiếu gia, thu mua Bạch thị không có khả năng, nhưng là ngươi có thể thu mua Cửu Thiên. Thu mua Cửu Thiên so Bạch thị hẳn là muốn đơn giản nhiều, Cửu Thiên không có như vậy rắc rối phức tạp hợp tác đồng bọn, ở đế đô căn cơ còn thấp, bọn họ tùy tiện động cái ngón tay là có thể làm cửu thiên từ đây không thể lại buôn bán. Hơn nữa đường thị trước vài lần cũng tiếp xúc quá cửu thiên người, bọn họ giống như cũng có muốn cùng đường thị hợp tác ý tứ. Nay đến tột cùng là quá cao ngạo vẫn là quá tự tin. Tần hành có điểm đoán không ra? Nghe vậy, đường thanh thu ngẩng đầu nhìn về phía tần hành, cười đến cao thâm khó đoán, tần bí thư, chúng ta đánh đố, tiền đặt cược chính là ngươi bảy ngày kỳ nghỉ, ta đánh cuộc cửu thiên, ngươi đánh cuộc bạch thị. Thắng ngươi liền có ngày nghỉ, thua kế tiếp nửa năm ngươi tiếp tục bán mạng. Tân hành trong lòng ngảy dự, hắn tổng cảm thấy đường thanh thu cười đến quá quỷ dị, nhưng là lại không thể nói tới nào điểm nhi quỷ dị, nhưng là cái này tiền đặt cược hắn phòng ngủ thực tâm động. Bảy ngày kỳ nghỉ, hắn có phải hay không liền có thể cùng lao bà nữ nhi cùng đi lữ hành? Được rồi, đi thôi. Nhìn tân hành trần chờ gật đầu, đường thanh thu cười một cái. Tân hành có loại đáy lòng tê dại cảm giác, Đường thanh thu có điểm không thích hợp, thực không thích hợp, nhưng là hắn có không biết rốt cuộc là nào điểm nhi không thích hợp, bất quá nhìn đối phương cầm lấy áo khoác đứng dậy, tần hành có điểm kỳ quái, đi, đi nơi nào. Không phải cấp binh bên sông Sơn đoàn phim đầu tư 100 triệu, lớn như vậy đầu tư, ta đương nhiên muốn đi hiện trường nhìn xem. Đường thanh thu trước một bước đi hướng ngoài cửa, còn ở văn phòng tần hành không có phản ứng lại đây, 100 triệu đầu tư. Đối với đường đường đường gia đại thiếu tới nói thực ý, thế nhưng còn muốn đích thân đi kịch trường, quỷ dị, thật sự là quá quỷ dị, Thần hành lập tức theo đi lên. Hắn cảm thấy hôm nay đường thanh thu liền vẫn luôn ở vào quỷ dị trạng thái, ai, đường thiếu tâm tư, vẫn là không cần đoán hảo. Khu dân cư, cố khê kiều lật xem trong chốc lát huy bù, bị huy bù thông chi tin tức tạp đến mất hồn, thật vất vả thiết trí xem nhẹ chú ý này một lựa chọn, nàng chậm rãi lật xem bình luận. Mới biết được vì cái gì những người này kích động như vậy. Ngao ngao ngao. Nữ thần phát cái hầy bồ đi. Hảo muốn biết ngươi có phải hay không còn ở. 555. Nàng nên sẽ không không bao giờ thượng hầy bồ đi. Cũng có khả năng, rốt cuộc một cái vừa mới thành niên hải tử. Các ngươi còn nhớ rõ lần trước cái kia bị bình luận bức cho nhảy sông tự sát nữ hải tử sao. nay bình luận vừa ra, bình luận phía dưới người trầm mặc một cái chớp mắt. Sau đó lại bắt đầu xoát tân một đợt bình luận. Nữ thần ngươi liền nói một câu chứng minh ngươi còn ở hảo sao. Không cần lo cho những cái đó hát tử, chúng ta đều là ngươi cường đại hậu viên đoàn. Vĩnh viễn ái ngươi. Hảo tâm thương ngươi, 555, ta hy vọng ngươi ngày hôm qua vẫn luôn đều không có chú ý chuyện này. Rơi lệ, rơi lệ. Ngươi nhất định phải hảo hảo, ta vừa mới cơm thượng lê cố CP. Ta ngủ một giấc. Nói không chừng ngày mai lên là có thể nhìn đến một cái tân động thái đâu. Cố khê kiều nhìn phía dưới bình luận, đây đều là một ít chưa bao giờ gặp qua người, lướt qua những cái đó phản chiến tương hướng, bên trong có không ít người từ lúc bắt đầu liền ở giữ gìn nàng, ở những cái đó một đại sóng thủy quân tới thời điểm, bọn họ vẫn luôn ở, tuy rằng bình luận thực mau liền sẽ bị xoát đi xuống, nhưng là chưa bao giờ từ bỏ quá. Trong lòng lại một loại ấm áp chua xót cảm, Cố khê kiều thở dài một tiếng, nàng nhìn rơi xuống mà cửa sổ, phía trước cửa sổ là nàng bàn vẽ, bàn vẽ thượng là một bức mới vừa hoàn thành một nửa tranh sơn dầu. Màu trắng thổ cẩu, màu đỏ chim nhỏ chơi đùa thành thú, hoàng hôn kim sắc quang nghiêng nghiêng tới xuống tới, tuy rằng này phó họa còn chưa hoàn thành, nhưng là hình ảnh kết cấu bình thản tự nhiên, tổ hợp thân thiết sinh động, nội liễm mà không chứng dương. Làm người liếc mắt một cái nhìn qua liền cảm giác được một cổ nhàn nhạt tấm áp cảm giác. Cầm lấy di động, chụp được một màn này. Vê cô khê kiều, tối hôm qua vẫn luôn ở vét tranh, ta thực hảo hình ảnh. Hệ thống, tiểu mỹ nhân người gặt người. Nay họa rõ ràng là buổi sáng lên lưu ha ha thời điểm hứng khởi họa. Cô khê kiều hơi hơi mỉm cười, ngươi không hiểu, cái này kêu thiện ý nói dối. Dù sao ngươi làm cái gì đều có thể tìm được một cái hoàn mỹ thích hợp lý do đúng không? Sáng sớm dương Quang nhàn nhạt xuyên thấu qua cửa kính sái đến bàn vẽ thượng, làm vốn là lộ ra ấm áp hình ảnh tràn ngập ấm áp, bạch cầu, hồng điểu đều là này đó các fan có ấn tượng động vật. Nay bức họa còn chưa hoàn thành, nhưng là hai cái manh vật đều là sinh động như thật, đặc biệt là cặp kia bạch cầu đôi mắt, nhìn phía mặt ảnh, thủy linh linh. Nếu không phải bởi vì thân thể còn không có hoàn toàn thượng song sắc, hoàn toàn có thể lấy giả đánh cháo. Còn có kia chỉ hồng điểu màu đỏ lông chim, rất tinh tế, liền sợi tóc tế lông chim đều miêu tả ra tới. Rốt cuộc phát huy bù, mặc kệ phát cái gì đều không có việc gì, chỉ cần ngươi vẫn là hảo hảo.